bất quá là tu luyện một chút thôi nghĩ đến thánh chủ hẳn là biết đồng ý đa tạ bà ngoại phong hổ nói đứa nhỏ ngốc khách khí cái gì a người chờ một chút đ ư ờ n g như yên nói xong chậm rãi nhắm mắt lại cùng lúc đó chính nhã đình vân thường thường đường tiếu tiếu ba người cũng đồng thời nhắm mắt lại không gian chậm rãi có chỗ chấn động phong hổ n ắ m trong tay k ề bên này không gian bản nguyên tri tâm sợ l à nhỏ bé nhất không gian ba động cũng đừng hỏng trốn qua hắn lực chú ý đường nguyệt nhi cùng đường tinh nhi thấy vậy tình huống liếc nhau đều có chút lo lắng phong hổ nhìn ra đường nguyệt nhi lo lắng thần sắc minh bạch cái này rất nhỏ không gian ba động sợ là cùng đường phi hoặc là phương tuấn thoát không được quan hệ có lẽ đây chính là bọn họ giao lưu phương thức chương tám trăm sáu mươi nói khoan khoái miệng không bao lâu công phu bầu trời đột nhiên chấn động phong hổ trưởng không không gian bản nguyên t r ì tâm đối với không gian ba động mẫn cảm nhất bất quá chỉ cảm thấy không gian bức tường ngăn cản phảng phất bị một cái cự phủ cho cưỡng ép bổ ra một cái cự nhân muốn mạnh mẽ từ nơi này không gian thu hẹp chướng trong vách chui qua đến một dạng không đúng không phải một cái mà là hai cái phong hổ đồng thời cảm thấy hai nơi chấn động khi tức nguy hiểm truyền đến chui qua đến cự nhân thập phần cường đại phảng phất thổi một hơi là có thể đem bản thân đánh tan một dạng phong hổ thân sắc khẩn trương không thôi loại tình huống này hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia muốn chạy trốn ý nghĩ đối mặt cường giả như vậy mặc cho ngươi chạy lại xa cho dù là đi linh ma giới sợ là cũng không có tác dụng gì không mất một lúc cái kia hai cái cự nhân đã c ư ơ n g ép c h ô i qua không gian bức tường ngăn cản trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung thời gian trở lại vài phút trước tại phía xa tiên giới đường phi vừa mới đã trải qua một trận chém giết trở về toàn thân dính vết máu bất quá hắn cũng không hề để ý những cái này vết máu mặc dù có một chút là hắn bất quá đại bộ phận cũng đều là trên người đối thủ một bên phương tuấn cơ hồ cùng đường phi không khác chút nào hai người cũng là mang theo một mặt mỏi m ệ t thần sắc liếc mắt nhìn nhau sau đó thản nhiên cười một tiếng hơn mấy tháng không cùng các nàng liên lạc cũng không biết hiện tại tại thế nào đường phi nói có lẽ vẫn là như thế làm cho các nàng ở tại linh giới cũng rất tốt chiến tranh này tác động đến phạm vi càng lúc càng lớn phương tuấn nói ân phương tuấn ngươi nói thế nào cái phong hổ có khả năng hay không là thứ ba phần bản nguyên người thừa kế đường phi hỏi khả năng không lớn phương tuấn nghe vậy lắc đầu nói không lớn vì sao hắn dùng ngắn như vậy thời gian liền vượt qua thiên kiếp lúc trước người ta đều không có tu hành nhanh như vậy đâu đường phi nói nếu là hắn chiếm được thứ ba phần bản nguyên truyền thừa vì sao đều trên trăm năm cũng không có phi thăng t i ê n giới phương tuấn nói điều này cũng đúng bất quá mặc dù hắn không phải thứ ba phần bản nguyên người thừa kế hẳn là cũng có không nhỏ kỳ ngộ đường phi nói có kỳ ngộ rất nhiều người những năm gần đây chúng ta cũng gặp không ít có chút tiên nhân bản thân phong ấn luân hồi c h u y ể n thế một khi khôi phục ký ức đều có thể tại rất trong thời gian ngắn làm đến dạng này có lẽ phong hổ này chính là nào đó một vị tiên nhân c h u y ể n thế phương tuấn nói ân có khả năng ai cũng không biết cái này thứ ba phần truyền t h ừ a lúc nào mới có thể xuất hiện cái kia xích minh ma tôn thực lực quả nhiên là lợi hại thiên tuyệt lao ra hỏa kia cũng không phải là đối thủ chỉ dựa vào chúng ta hai cái cũng là lòng có hơn mà không đủ lực tiếp tục như thế không được gã đường phi nói kiên trì cái trên trăm vạn năm chờ lẫn nhau khu vực biến mất thì không có sao phương tuấn nói nói đơn giản cái này trăm vạn năm ở giữa ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì hơn nữa người ta ra đời đến bây giờ cho dù là tăng thêm thời gian gia tốc thời gian tu luyện cũng bất quá mới mấy ngàn tuổi mà thôi vừa nghĩ tới trăm vạn năm ta liền đau đầu chúng ta cũng không phải những cái kia động một tí lấy ước năm thuế nguyệt làm đơn vị lao ngoan đồng đường phi cười khổ nói điều này cũng đúng a đại ca ngươi cảm giác được không có chúng ta lực lượng giống như tăng lên một chút phương tuấn nói ân là tăng lên một chút kỳ quái tại sao có thể như vậy cái này hẳn là À, trường phong tiên đế gửi thư nói là hạ giới bên trong có người cướp lây kém một bậc không gian cho nên chúng ta lực lượng tăng cường một chút đường phi nói ân cố lực lượng này nơi phát ra đại ca nơi này giống như tương đối gần linh giới chẳng lẽ là linh ma giới bị linh giới đại quân chiếm lĩnh phương tuấn kinh hỷ nói hẳn không phải là linh giới là thánh chủ địa phương nếu là có động tĩnh lớn như vậy thánh chủ không có khả năng không biết nếu là không có thánh thành dẫn đầu muốn chinh phục linh ma giới cái này gần như không có khả năng đường phi nói đại ca ngươi chẳng lẽ quên lần trước tinh nhi nha đầu kia không phải nói phong hổ có mấy cái phân thân tại linh ma giới sao phương tuấn nói ngươi không phải là cho rằng là cái kia phong hổ dựa vào mấy cái phân thân chinh phục toàn bộ linh ma giới à? cái này sao có thể đường phi nói phải hay không phải chinh phục một chỗ không gian nhất định sẽ có rộng lượng công đức giáng lâm chúng ta hỏi một chút tiếu tiếu bọn họ tự nhiên sẽ biết phương tuấn nói ân vừa vặn ta cũng nhớ các nàng liên lạc một chút thử xem đường phi nghe vậy gật đầu nói sau đó hai người bắt đầu liên hệ đường như yên đường tiếu tiếu đám người ở một cái phảng phất bên trong không gian ả o vài bóng người trực tiếp xuất hiện đường phi phương tuấn đường như yên đường tiếu tiếu chính Nhã đình vân thường thường mấy người như yên nhã đình thường thường tiếu tiếu mấy người các ngươi chính hạ giới chơi còn vui vẻ không đường phi cười nói còn tốt giống như trước chúng ta tại hạ giới đợi trên trăm năm cũng muốn đi trở về đường như yên đáp ân hạ giới bên trong đổi an bài trên cơ bản đều đã an bài thỏa đáng t r ị n h nhã đình cũng nói theo ca phương tuấn tiên giới hiện tại tình huống thế nào ta làm sao nghe được hai người các ngươi thanh âm giống như có chút mọi m ệ t bộ dáng đường tiêu tiếu nói con tốt vừa mới đánh một trận mới trở về các người gấp gáp như vậy trở về a ha ha cũng được nếu không muốn ngốc tại hạ giới cái kia liền trở lại tiên giới đi à đúng rồi linh giới bên trong vừa mới có hay không phát sinh dị thường gì đường phi hỏi dị thường dị thường gì đường tiêu tiếu nghe vậy s ữ n g sở tiên nhạc thường vân kim quang loại hình có hay không phương tuấn hỏi tiên nhạc tương vân kim quang cái này ba món đồ là lên trời g á n g lâm đại lượng công đức thời điểm phù hợp ngươi là nói công đức đường t i ế u tiếu nói không sai chính là công đức ngươi thấy được phương tuấn nghe vậy mừng lớn nói đúng vậy à thấy được ngay mới vừa rồi hơn nữa liền phát sinh ở bên người chúng ta cái này trên trời rơi xuống công đức c h ẳ n g diện thực rất lớn hơn nữa còn có cam lộ có thể chế tạo ra một cái động thiên phúc địa hiện tại ở toàn bộ địa cầu linh khí mật độ đều so địa phương khác cao hơn một đoạn lớn đây đường tiếu tiếu nói cam lộ giáng lâm cải biến nơi này hoàn cảnh phảng phất nắm giữ một cái thiên sinh tụ linh trận pháp đại lượng linh khí hướng về nơi này tụ thập trên cả trái đất linh khí mật độ tối thiểu là ngoại giới hơn gấp m ộ ư ơ i lần nếu là lại tăng thêm tụ linh trận pháp biên độ tăng trưởng càng l à khủng bố dạng n à y địa phương tại linh giới bên trong cũng có thể coi là bảo đ ị a cái gì ngươi là nói công đức giáng lâm ở địa cầu đường phi nghe vậy không khỏi sửng sốt nói đúng vậy a đại ca đường tiếu tiếu nói kia là ai đến phần này công đức phương tuấn nói đương nhiên là phong hổ a tiểu tử này thật không hổ là chúng ta đường ra loại lợi hại đường tiếu tiếu khá là kích động nói vừa mới tràn g diện thật sự là quá lớn tiếu tiếu đường như yên nghe vậy không khỏi biến sắc mà đường tiếu tiếu nghe vậy cũng là dọa đến mặt như màu đất không tốt vừa mới t h ư ợ như là nói khoan khoái miệng không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên đường phi gấp hỏi tiếp cái gì ta chúng ta đường ra loại phong hổ này họ phong cùng chúng ta đường ra có quan hệ gì đường phi lời vừa nói ra tất cả mọi người là sắc mặt x i ế t chặt không biết nên trả lời thế nào chương tám trăm sáu mươi mốt thiên nhất phải chết thế nào làm sao đều không nói lời nào đường phi c a o mày nói ách chị dâu thật xin lỗi ta đường tiếu tiếu sắc mặt đắng chắt nhìn về phía đường như yên không có việc gì sớm muộn cũng là phải muốn nói đường phi ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý đường như yên nói cái gì chuẩn bị tâm lý các ngươi đến cùng muốn nói cái gì bị sợ ta có được hay không có phải hay không địa cầu chuyện gì xảy ra vẫn là tiêu tiếu nguyện nhi đường phi vội vàng nói không các nàng đều rất tốt không có xảy ra việc gì đường như yên vội vàng lắc đầu nói hô hô không có xảy ra việc gì liền tốt có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi đừng như vậy che che lấp lấp rất đáng sợ đường phi im lặng nói ách tốt ta ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta muốn nói đường như yên nói nói đi đường phi khoát tay h à o nói có cái gì quá không được sự tình hắn quan tâm nhất đơn giản chính là mình người nhà còn có địa cầu bên trên một chút các lão bằng hưu tất nhiên đều không có việc gì cái kia còn có cái gì có thể lo lắng là nguyệt nhi đường như yên nói nguyệt nhi nguyệt nhi thế nào đường phi khẩn trương nói đây chính là bản thân nuôi mấy chục năm nữ nhi b ả o bối tại linh giới nên không có thể xảy ra chuyện gì à linh giới bên trong chẳng lẽ còn có người có thể giết nàng hay sao đó căn bản không có khả năng nha đầu này so tinh nhi tu luyện muốn chăm chỉ nhiều đều đã tiến vào cảnh giới kim tiên kim tiên cho dù là ở tiên giới cũng có thể gọi là một phương cao thủ liền lại càng không cần phải nói tại linh giới phong hổ nhưng thật ra là nguyệt nhi h ả i tử đường như yên giận dữ nói Vâng anh. nghe đường như yên mà nói đường phi cảm giác đầu mình phảng phất bị một khối trăm vạn cân cự thạch cho đập chúng một dạng cái gì đồ chơi phong hổ là nguyệt nhi h ả i tử cái gì cái ý nghĩa nguyệt nhi h ả i tử cái này sao có thể nguyệt nhi đều còn không xuất giá lấy ở đâu h ả i tử đừng nói là đường phi ngay cả một bên phương tuấn cũng có chút một b ư ớ c cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a đường nguyệt nhi phương tuấn là biết rõ tại phương tuấn trong ấn tượng đường nguyệt nhi vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời cùng đường tinh nhi tính cách hoàn toàn khác biệt nàng tại sao có thể có h à i tử nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phong h ổ kia thế nào lại là nguyệt nhi h à i tử ngươi từ nào biết được tin tức đường phi trầm giọng hỏi là thật là nguyệt nhi cái đứa bé kia chính miệng nói đường như yến nói điều đó không có khả năng nguyệt nhi đứa nhỏ này luôn luôn thông minh lanh lợi rất đu thuận làm sao sẽ không hiểu thấu thêm ra đến một đứa con trai ta không tin đường phi trực tiếp lắc đầu nói mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng đây nhất định là thực không có người mẹ nào sẽ cầm nữ nhi của mình danh dự đến nói đùa dạng này cho đùa một chút cũng không buồn cười ai kỳ sơ ta cũng không tin bất quá đây đúng là thử đường như yên nói nguyệt nhi lúc nào nói cho ngươi phong hổ là nguyệt nhi hài tử nam nhân kia là ai đáng chết ra hỏa ta muốn bắt hắn cho đại tá bắt khối đường phi cả giận nói đều nói cha vợ cùng con rể đó là thiên sinh đoan gia l ờ i này một chút cũng không sai đường phi chính hắn nuôi như hoa như ngọc con gái nuôi nhiều năm như vậy trường phong tiên đế con trai cũng coi là một cái so sánh ưu tú tiểu h o a tử nhưng là cũng không bằng đường phi mắt cho rằng đối phương không xứng với nữ nhi của mình đương nhiên ở mức độ rất lớn là bởi vì t u ổ i tác nữ nhi của mình mới bao nhiêu lớn cái kia trường phong tiên đế con trai tại tiên giới mặc dù có thể xưng thanh niên tuấn kiệt nhưng cũng có mấy chục vạn tuổi tốt ta h á n đại đội trưởng phong tiên đế con trai đều coi thường kết quả thế mà đã xảy ra loại sự tình này con gái chưa kết hôn mà có con hơn nữa còn sinh một đứa bé đã nhiều năm như vậy hắn mới biết được cơ hồ lập tức người thiết lập sụp đổ phẫn nộ đường phi có loại bị trí thân phản bội cảm giác người đường nội nghe ta c h ậ m rãi nói đ ư ờ n g như yên cười khổ nói biết phu chi bằng vợ đ ư ờ n g như yên đối với đường phi tính tình tự nhiên là rất hiểu nói đường phi cố nén giận dữ nói cái này còn muốn từ hơn một trăm hai mươi năm trước nói lên lúc trước nguyệt nhi nha đầu kia cùng lập tức đường như yên bắt đầu chậm rãi tự thuật chuyện đã xảy ra thứ đồ chơi gì thiên tuyệt hậu nhân cái kia thiên nhất thế mà đối với nguyệt nhi hạ dược ta thao nàng mẹ con chim t ố t rất tốt thiên tuyệt ngươi lao thất phu này nếu là không đem cái kia thiên nhất giao cho ta xử trí lao tử hán mẹ bình ngươi thiên tuyệt động t i ê n cơ h ộ i lập tức đường phi liền bổ não một cái hình ảnh nữ nhi của mình bị dưới thuốc sau đó có hai tử giống như cũng không đúng phong hồ không là địa cầu người sao không biết tại lẫn nhau khu vực trong chiến tranh giết chết bao nhiêu người đường phi sớm cũng không phải là cái kia sinh trưởng ở hồng kỳ dưới thăng ở tân h ó a hạ người thiếu niên dùng giết người như ngóe mấy chữ này để hình dung có lẽ có ít không thích hợp nhưng là giết người đầy đồng cái này thành ngữ tuyệt đối áp dụng tại linh giới tiên giới ở nhiều năm như vậy đường phi t ă n g quan cũng đã sớm đã xảy ra rất nhiều cải biến tối thiểu nhất trong mắt hắn hiện tại mạng người cũng không có trước kia cho rằng trọng yếu như vậy hắn tu luyện nhiều năm như vậy giết người không biết có bao nhiêu ở trong đó khẳng định có không ít người vô tội tồn tại đây cũng là không có cách nào sự tình cái kia thiên nhất thế mà dám can đảm đối với nữ nhi của mình hạ dược mặc kệ là nguyên nhân gì mặc kệ sau lưng của hắn là ai hắn đều chết chác thiên tuyệt tiên tôn nếu là dám can đảm che chở người này hắn cũng không để ý cùng thiên tuyệt tiên tôn làm qua một trận cho hắn biết đến cùng người đó mới thật sự là tiên giới trường khống cho dù là phá vỡ thiên tuyệt động tiên cũng sẽ không tiếc một cái thiên tuyệt trong động tiên sinh hoạt tiên nhân sợ là không thua mười vạn nhiều tu luyện qua nhiều năm như vậy người nhà vẫn luôn là đường phi một cái uy hiếp trong lòng mẫn cảm nhất một khối không cho phép bất luận kẻ nào đ ụ n g vào n g ư ờ i trước chớ vội nói muốn bình cái gì đó thiên tuyệt động tiên cái kia thiên nhất ngay tại thiên tuyệt động tiên chạy không được hắn ngươi trước nghe ta sau đó nói xong đường như yên nói tuất ngươi nói đường phi gật đầu nói ân nguyệt nhi trong tay có ngươi cho đan dược nhưng lại miễn cưỡng có thể áp chế dược tính ngay sau đó nàng còn nói thêm đường nguyệt nhi đụng phải cương địch dưới sự bất đắc di tiến vào linh ma giới cuối cùng lại bị linh ma đại tôn phát hiện một phen đại chiến tiến nhập ma quật không gian sau đó lại từ ma quật không gian tiến vào địa cầu sau đó trên địa cầu đã xảy ra một dây chuyện phong chiến làm sao nghe n g ư ờ i nói như vậy còn không trách hắn đường phi im lặng nói trách nhưng lại không nên trách hắn chỉ có thể nói đây là một cái trùng hợp hơn nữa đây hết thảy cũng là nguyệt nhi tự mình lựa chọn nàng còn lại phong hổ về sau mới trở về tiên giới sau đó vẫn trốn trong nhà tính tình đại biến cũng không thế nào cùng ngoại nhân xã giao đều tại ta cái này là mẹ không đủ tỉ mỉ tâm lúc trước chỉ là cho là nàng đã trải qua sinh tử tôi luyện cho nên tính tình có thay đổi lại không nghĩ là có như vậy một việc sự tình đường như yên tự trách nói này làm sao có thể trách ngươi rõ ràng chính là ngày đó đáng chết thiên nhất hắn chết chắc à đúng rồi nói như vậy ta trong lúc bất chi bất giác đã có cháu ngoại cái kia phong hổ đường phi nói ân là như thế này phong hổ kỳ thật cũng rất lợi hại hắn tại hạ giới tiên thiên cảnh giới thời điểm liền đã luyện thành vạn ảnh thiên kinh hơn nữa lập tức đường như yên lại đem phong hổ những năm này kinh lịch nói một lần dạng này a tiểu tử này nhưng lại cũng không tệ lắm cái kia phong chiến đâu đường phi hỏi phong chiến ngay tại bên cạnh ta kỳ thật cũng là trung thực hải tử chỉ bất quá xướng chúng ta nguyệt nhi còn kém chút đường như yến nói cái nào làm mẫu thân không nghĩ nữ nhi của mình gả đỡ một ít dù là kỳ thật đường ra cái gì đều không thiếu khuyết hắn là kém một chút bất quá đứa c h á u ngoại này nhưng lại cũng không tệ lắm đã ngươi đáp ứng ban đầu hắn chờ hắn tiến vào thiền tiên cảnh giới liền có thể truy n g u y ệ t nhi tự nhiên muốn giữ lời nói bất quá ta hay là muốn gặp hắn một chút các ngươi chờ l ấ y ta và phương tuấn phân thân hạ giới một chuyến vừa nói phong hổ cùng phương tuấn hai người trực tiếp rời đi cái không gian kia mà tứ nữ cũng khôi phục ý thức chương 862, đường phi cùng phong hổ giữa không trung hai bóng người chống rông xuất hiện hai người cũng không cao lớn cũng không có hung ác khí thế nhưng là đứng giữa không trung đã có loại ai cũng không dám coi nhẹ đã thị cảm đường phi phương tuấn hai người vừa xuất hiện long lao đám người lập tức kích động lên nguyên một đám hướng về trên không lớn tiếng hô lên chư vị đã lâu không gặp phương tuấn hướng về phía đám người tiêu tiếu sau đó rơi xuống đất về phần đường phi thì là mang theo xem k ỹ ánh mắt tại trong mọi người đánh giá một vòng cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh đến phong hổ trên người đầu tiên là vui vẻ sau đó vừa nhìn về phía phong chiến chư vị ta đại ca hắn hiện tại có chuyện cần chúng ta t r ư ớ c chuyển sang nơi khác nói chuyện phương tuấn vừa nói trực tiếp vung tay lên tất cả không liên hệ đám người tăng thêm phương tuấn bản thân đều biến mất hết không gặp khi mọi người lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã là rơi vào kinh thành căn cứ khu bên trong người chính là phong chiến đường phi đem ánh mắt đặt ở phong chiến trên người một cái nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi lão nam nhân nhìn qua so với chính mình cũng lớn hơn rất nhiều tướng mạo bình thường rắn người đồng dạng bộ mặt tăng thương tu vi bất quá vừa tới hư cảnh ân điểm này đối với người bình thường mà nói nhưng lại coi như không tệ bất quá liền một gia hỏa như thế thế mà cùng nữ nhi của mình sinh một nhi tử lập tức đường phi cảm giác bản thân tam quan sụp đổ đương nhiên hắn cũng biết tu luyện giả không thể chỉ xem tướng mạo nhưng là thật sự không xứng a gia hỏa này cùng nữ nhi của mình thấy thế nào đều giống như cha con tình tiết loại kia tốt ta là ta là phong chiến phong chiến rất khẩn trương đối mặt giống như truyền kỳ một dạng nhạc phụ đại nhân sợ là không có người có thể không khẩn trương kỳ thật không chỉ là phong chiến phong hổ cũng rất khẩn trương đây là song phương lần thứ nhất gặp nhau ai biết được sẽ náo ra cái gì đến hắn có thể hay không tiếp nhận bản thân liền phong hổ bản thân cũng không có nắm chắc bất quá nội tâm mặc dù khẩn trương thế nhưng là không biết vì sao bản thân thế mà mảy may không bài xích người này thậm chí còn có vừa mới mang theo đám người đi người kia trong xương cốt luôn có loại không hiểu thấu quen thuộc cảm giác thân thiết phảng phất xa cách từ lâu gặp lại tay chân một dạng nhưng là phong hổ xác nhận bản thân là lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp nhau nếu là nói trong thân thể mình chạy xuôi theo đường da huyết cho nên đối với đường phi có loại cảm giác thân thiết mà nói như vậy đối với phương tuấn đâu vị này mặc dù là bản thân bà bác lão công nhưng là cùng bản thân ở giữa có thể không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ phong hổ đường phi lần nữa nhìn về phía phong hổ nói ta là phong hổ phong h ổ gật đầu nói nghĩ không ra thực là nghĩ không ra ta đau khổ tìm ngươi hơn một trăm năm hôm nay cuối cùng là tìm được đường phi kích động nói phương tuấn suy đoán không sai thứ ba phần bản nguyên quả nhiên vẫn là xuất hiện ở địa cầu hơn nữa còn bị bản thân cháu ngoại cho lấy được đây chẳng lẽ là chính là thiên ý không kỳ thật không có gì thiên ý tu hành đến một bước này đường phi đối với cái gọi là thiên so bất luận cái gì người đều hiểu dùng khoa học lời nói cái gọi là thiên ý bất quá là quy tắc thôi bản thân nó không có cảm tình cũng không có khuynh hướng tuân theo một định quy tắc vận chuyển mà cái gọi là thiên đạo xúc động hạ xuống công đức cũng bất quá là bởi vì ngươi làm đối với phương thiên địa này hữu í c h sự t ì n h tỷ như phong hổ luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm đem nguyên vốn thuộc về ma giới không gian phủi đi đến tiên giới bên này đến chẳng khác gì là biến tướng cổ vũ bên này thiên ý tự nhiên là sẽ hạ xuống công đức còn nếu là có một ngày thiên địa không chịu nổi gánh nặng sinh linh quá nhiều đặt đến cực hạn cần phải diệt thế giảm bớt phụ trọng mà nói lúc kia tàn sát sinh linh sợ là cũng sẽ có công đức giáng lâm trên cái thế giới này cơ hồ không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi tất cả mọi thứ đều là như thế bao quát thiên ý cho nên ba phần bản nguyên đồng thời xuất hiện ở địa cầu nhất định là có hắn nguyên nhân mà nguyên nhân này đại khái phải cùng bản nguyên tiên tôn có quan hệ a địa cầu cùng bản nguyên tiên tôn có thể có quan hệ gì Đường phương nhưng phần bản nguyên cùng、phương、tuấn phần kia bản nguyên mặc dù dung hợp lẫn nhau phục chế, nhưng là còn kém thứ ba phần. Hiện phi hợp phục chế, thứ cái kia mặc kêu kém ba một t dù là ạnh i b ọ ắ n chỉ b i ế tìm là bản nguyên tiên tôn một ít chuyện, nhưng còn thiếu sót không thiếu một ít sót ít t ức. Ách! ký ta tìm hơn một trăm n ă m phong h ổ nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người có chuyện gì có thể tìm bản thân tìm hơn một trăm n năm cái này tốt giống có điểm gì là lạ ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm bất quá chờ một chút thì sẽ biết phong chiến chuyện đã xảy ra ta đều biết mặc dù chuyện này không trách ngươi nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đảm đương nội thân vì một cái nam nhân trách nhiệm như yên đã đáp ứng ngươi chờ ngươi trở thành thiên tiên không ngăn cản ngươi đi truy n g u y ệ t nhi nhưng là truy hay không bên trên còn muốn xem chính ngươi hiểu chưa đường phi nhìn về phía một bên phong chiến nói là minh bạch ta nhất định cố gắng tu luyện phong chiến hung hăng gật đầu nói nhạc phụ đại nhân này cũng không như trong tưởng tượng khó nói thậm chí bản thân liền một câu đều còn chưa nói giống như liền đã thông qua khảo nghiệm nhưng mà hắn nhưng lại không biết bản thân sở dĩ có thể thông qua khảo nghiệm cùng con trai mình có quan hệ rất lớn nguyệt nhi ngươi yên tâm ba ba sẽ không trách n g ư ờ i đây đều là cái kia thiên nhất sai trở trở lại t i ê n giới ta liền đi làm t h ị t hắn không cần sợ hãi thiên tuyệt lão già chết tiệt kia hắn không phải ba ba người đối thủ đường Phi nguyệt ó i ba ba, đ ư ờ n n g nhi bị khuất ghé vào đường phi trước ngực khóc lên tốt rồi đều người lớn như vậy con trai đều lớn như vậy ngươi còn khóc cùng một tiểu hài tử một dạng đường phi nói khẽ ta đường nguyệt nhi nghe vậy hai gò má đỏ lên đúng vậy a mình đã là làm mụ mụ người nghĩ đến đây đường nguyệt nhi liền càng thêm ngượng ngùng phong hổ ta không nhìn lầm mà nói trong cơ thể ngươi tiên nguyên lực cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tia không có luyện hóa mau chóng luyện hóa đi sau đó cùng ta cùng một chỗ trở về tiền liên giới có đại sự muốn làm đường phi nói đại sự cái đại sự gì phong hổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở căn cứ từ mình biết vị này ông ngoại đã là tiên tôn cấp tưởng giả còn có thể có cái đại sự gì là cần bản thân đi làm hiện tại trước đ ừ n g hỏi nhiều như vậy chuẩn bị một chút r a đường phi hít sâu một hơi nói chờ hơn một trăm năm rốt cục xuất hiện tốt chờ ta luyện thêm thành mấy cái phân thân đến phong hổ nói hán tu luyện vạn ảnh thiên kinh đi qua cái này công đức trên trời rơi xuống về sau mấy loại pháp tắc tiến bộ thần tốc toàn bộ đều đã vượt qua ba vạn điểm tối thiểu lại có thể luyện hóa ra mấy chục đạo phân t h â n đến tốt đường phi nghe vậy gật đầu hơn một trăm năm cũng chờ ngược lại cũng không kém mấy ngày nay sau đó phong hổ đi bế quan mà đường phi cùng phương tuấn thì là cùng địa cầu bên trên một chút các lão bằng hưu gặp nhau cảm khái rất nhiều bế quan sau phong hổ bắt đầu toàn lực luyện hóa phân thân mấy ngày phong hổ phân t h â n số lượng đã đạt đến hơn một trăm tám mươi cái chia đều thân có thể đạt tới hai trăm cái thời điểm pháp tác chi lực không sai biệt lắm liền xem như chân chính đạt tới kim tiên ngưỡng cửa chương 863, t i ê n giới phong h ổ xuất quan tất cả phân thân toàn bộ lưu ở linh giới bản thể là là theo chân đường phi cùng phương tuấn hai người trở về tiên giới về phần đường như yên đám người tạm thời không cùng lấy dựa theo đường phi lại nói tiếp xuống bọn họ có đại sự muốn làm cũng không thể ở tại trong phủ đệ cùng trở về tiên giới còn không bằng lưu tại nơi này phi thăng tiên giới bình thường mà nói là phong hổ bản thân đem thể nội cuối cùng một tia pháp lực chuyển hóa làm tiên nguyên lực sau đó tại thiên địa quy tắc tác dụng dưới tiên giới sẽ mở ra một cái thông hướng linh giới đường qua lại sau đó đem phong hổ tiếp dẫn đi lên tiến vào tiên giới về sau lại ở tiên linh chi khí quán t r ú phía dưới tự động trở thành hình thành tiên thể nhưng là có đường phi cùng phương tuấn hai nhân tình h n giới cũng không cần phiền toái như vậy đường phi tiện tay vung lên một đường đen kỵ không gian liệt phùng xuất hiện sau đó ba người trực tiếp n h y vào lúc xuất hiện lần nữa thời gian cũng đã là tại tiên liên giới lần thứ nhất đến tiên giới phong hổ đầy đủ cảm nhận được tiên giới linh khí quả nhiên không tầm thường cùng linh giới so sánh tiên giới linh khí càng thêm thuần túy trên thực tế nên được xưng là tiên khí tại phong hổ đem thể nội cuối cùng một tia pháp lực chuyển hóa làm tiên nguyên lực về sau chung quanh tiên khí giống như cảm nhận được cái gì một dạng bắt đầu đại lượng hướng về phong hổ tụ tập rất nhanh nồng đậm tiên khí tràn ngập phong hổ thân thể phong hổ thân thể chiếm được cực lớn cường hóa lúc đầu lợi dụng tiên kiếp tẩy luyện thân thể phong hổ cường độ thân thể liền rất lợi hại thậm chí có thể đạt tới chỉ bằng vào thân thể liền có thể chống đỡ thượng phẩm linh khí cấp độ lực công kích càng là có thể so sánh động hư cảnh mà đi qua tiên khí tẩy lễ về sau cái này một thân lực lượng liền càng thêm biến thái toàn thân bị tiên khí mài rua phảng phất giống như một thể chỉ bằng vào thân thể độ cứng đã đạt đến cực phẩm linh khí trình độ cho dù là toàn thân không có bất kỳ cái gì pháp lực cũng có thể chém giết hóa hư cứng giả ha ha tiên khí thối thế cảm giác như thế nào đường phi cười nói rất cường đại phong h ổ nói là rất cường đại bất quá cũng không có tác dụng gì trong tiên giới có thể so với hóa hư thân thể vẫn là quá yếu có chút chuyên tu nhục thân tiên nhân chỉ bằng vào nhục thân ngay cả c ự c phẩm tiên khí đều không đánh nổi đó mới gọi lợi hại phương tuấn cười nói c ự c phẩm tiên khí đều không đánh nổi phong h ổ nghe vậy không khỏi im lặng cái này còn là người sao ách cũng xác thực không phải người t h ầ người tiên n A. cho rằng đâu tiên giới không thể so với ngươi hạ giới tại trong tiên giới thấp nhất cũng là tiên t i ê n sinh linh cho dù là yếu hơn nữa sinh linh ra đời cũng là tiên t i ê n cảnh giới một ít cường đại tiên thú đ ờ i sau thậm chí ra đời chính là thiên tiên thành tiên chính là kim tiên ngươi nói lợi hại hay không đường phi nói ra đời cũng là tiên t i ê n thế này thì quá mức rồi phong hầu nghe vậy không khỏi im lặng nói lúc đầu địa cầu liền xem như muốn tu luyện đến sơ cấp võ giả cảnh giới cũng rất khó thậm chí rất nhiều người căn bản không có đủ tư chất tu luyện mà tới được linh giới trên cơ bản người trưởng thành đều có thể đạt tới trung cấp võ giả cảnh giới tùy tiện luyện một chút liền có thể đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới bất quá nghĩ muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới vẫn là không dễ dàng như vậy thậm chí viêm hoàng đế quốc còn chuyên môn làm qua một cái thí nghiệm ngẫu nhiên thu dưỡng một nhóm hải tử sau đó cho bọn họ giống nhau công pháp một dạng lao sư chỉ đạo một dạng mạo hiểm kinh lịch cuối cùng có sáu phần trăm năm hải tử đạt đến cao cấp võ giả cảnh giới hai mươi phần trăm hải tử đạt đến siêu cấp võ giả cảnh giới năm phần trăm hải tử đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới cuối cùng chỉ có chấm không một phần trăm hải tử có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới còn lại người liền cao cấp võ giả cảnh giới đều không đạt được thậm chí còn có số ít mấy cái thể chất yếu chỉ có thể miễn cưỡng tính là sơ cấp võ giả nói cách khác cho dù là đạt tới tiên giới có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới người cũng bất quá chỉ có một phần ngàn thôi về phần tiến vào kim đan kỳ tỷ lệ tạm thời còn không có kiểm tra đi ra dù sao viêm hoàng đế quốc thành ngay lập tức còn quá ngắn điểm linh giới bên trong viêm hoàng đế quốc một ngàn người tu luyện mới có thể có một cái tiến vào tiên thiên cảnh giới mà tiên giới bên trong tùy tiện ra sinh con cũng có tiên thiên cảnh giới trên l ệ n h này quả thực so trước kia địa cầu cùng linh giới còn muốn khoa trương cái này không có cái gì tiên giới bên trong quy tắc chi lực càng thêm cường đại ngươi mới có thể cảm nhận được ở chỗ này muốn bay lên nhất định phải l ĩ n h ngộ phát tác nếu không mà nói cho dù là tu luyện đến phân thần kỳ cũng không có cách nào phá không phi hành đường phi nói truy hẹn của tu vnn xác thực như thế hơi cảm ứng một lúc sau phong hổ gật đầu nói hạ giới bên trong đặt tới kim đan kỳ liền có thể phi hành vô luận là địa cầu còn là linh giới đều như thế nhưng đã đến tiên linh giới hiển nhiên không đồng dạng chỉ dựa vào man lực phi hành hết sức khó khăn liền xem như đạt tới phân thần kỳ tới một lướt đi đoán chừng không khó nhưng là chân chính bay ở giữa không trùng lại rất khó khăn nhưng là có pháp tắc chi lực cũng không giống nhau giống như là cho chim nhỏ trang hai cái cánh bay lên thì đơn giản nhiều trong tiên giới có chưa nhiều chỗ thần kỳ chờ sau này ngươi sẽ từ từ biết rõ hiện tại trước đến nói một chút chúng ta sự tỉnh đường phi nói chúng ta ông ngoại các ngươi gấp gáp như vậy đem ta lấy tới tiên giới đến đến cùng vì cái gì sự tình á phong hổ nói bởi vì ngươi cái k i a m ộ t phần bản nguyên đường phi nói bản nguyên cái gì bản nguyên phong hổ nghe vậy không khỏi s ứ n g sở làm sao ngươi đã thành thiên tiên còn không có đạt được bản nguyên tiên tôn lưu lại tin tức sao đường phi cau mày nói bản nguyên tiên tôn tin tức phong hổ nghe vậy s ứ n g sở tựa hồ là nghĩ đến cái gì tựa như sau đó nhìn về phía hệ thống bảng nguyên bản biết rõ hệ thống bảng đã thay đổi rất nhiều không có cái gọi là xưng h à o cũng không có pháp lực giá trị chiến lược giá trị chớ đã càng thêm không có thương thành mà đúng lúc này thời gian một cỗ phức tạp ký ức trực tiếp tràn vào phong hổ trong đầu sau một hồi lâu phong hổ chậm rãi mở to mắt thế nào chiếm được a đường phi cười nói bản nguyên tiên tôn nguyên lai、like, ta được đến không phải là cái gì hệ thống mà là một phần bản nguyên tri lực bản nguyên tiên tôn còn sót lại trí nhớ nói bản nguyên tri lực bị chia làm ba phần như vậy mặt khác hai phần liền là lại các ngươi nơi đó phong hổ nói không sai liền là như thế đại ca là phần thứ nhất ta là phần thứ hai ngươi là thứ ba phần phương tuấn gật đầu nói thì ra là thế một cái trò chơi hệ thống lại là bản nguyên tiên tôn bản nguyên biến thành thật đúng là có ý nghĩa phong hổ im lặng nói trước kia hắn còn thật sự cho rằng đó chính là một hệ thống đâu bất quá hiện tại hắn cũng hiểu rồi hệ thống kỳ thật cũng không phải không gì làm không được hệ thống cho ra những vật kia kỳ thật cũng là bản nguyên tri lực một loại ứng dụng thậm chí bao gồm thương thành cũng là như thế trong thương thành mua đồ những vật kia cũng không phải chống rông xuất hiện mà là bản nguyên tri lực lợi dụng phong hổ mua sắm linh thạch cho chuyển hóa tới thậm chí bao quát trước kia phong hổ r ế t chết những hung thu kia t u ô n ra tới giả i chuẩn bị kỳ thật cũng là như thế chẳng qua là một loại năng lượng ứng dụng xong lăng không tạo vật liền xem như bản nguyên tri lực cũng không cái năng lực kia về phần cái gọi là hệ thống ban thưởng kỳ thật chính là bản nguyên tri lực trước kia thu thập đi ra tài nguyên mà hậu tiến được chuyển hóa đi ra một thứ gì đó thôi hiện tại phong hổ cuối cùng là triệt để hiểu rồi cái này cái gọi là hệ thống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá cái này bản nguyên tiên tôn lực lượng thật đúng là cường đại tại phong hổ trong truyền thừa có một phần tước đoạt pháp tắc bị phong hổ giết chết những hung thu kia còn có các cường giả sở dĩ có thể lấy tới bọn họ pháp tắc tinh thạch cùng linh hồn tinh hoa Toàn bộ n h ờ v ậ t này. c h ư ơ n g 864, bản nguyên dung hợp người bây giờ đã biết rồi hết thẻ đi chúng ta lực lượng kỳ thật đều là tới từ tại bản nguyên tiên tôn mà bản nguyên tiên tôn hẳn là tại chỗ trận không bao giờ có sau đại chiến sinh ra lợi hại nhất tiên tôn hắn thậm chí tại tiên ma lưỡng giới phân liệt tình hôn giới chạm tới thân môn hạm có thể là do ở tiên giới bản nguyên lực lượng quá yếu không đủ để trèo chống hắn độ kiếp cuối cùng dẫn đến độ kiếp thất bại sau đó bản nguyên lực lượng chia ra làm ba mà ba người chúng ta người thu hoạch được bộ phận cũng đều là có thiên về điểm căn cứ ta truyền thừa tới tin tức nhìn ta truyền thừa là lấy vận mệnh bản nguyên làm chủ phương tuấn là lấy sinh mệnh bản nguyên làm chủ mà ngươi thì là lấy tước đoạt bản nguyên làm chủ dựa vào cái khác đại đạo bản nguyên lực lượng ta và phương tuấn hai phần lực lượng đã dung hợp lẫn nhau phục chế hiện tại còn kém ngươi cái kia một phần đường phi nói ân đại ca lực lượng bản nguyên rất là thần kỳ không gần như chỉ ở trị liệu phương diện có hiệu quả hơn nữa có thể ảnh hưởng vận mệnh hai phần bản nguyên chi lực lẫn nhau phục chế dung hợp về sau ta có thể có thể ngưng tụ ra cùng loại đại ca như thế lực lượng phương tuấn nói ông ngoại cô ông ngoại các ngươi nói ta vừa mới thu hoạch được trong truyền thừa cũng coi nhức lên ba phần bản nguyên dung hợp phục chế tự nhiên là muốn làm nhưng là ta còn không biết muốn làm sao làm phong hổ nói ha ha cái này đơn giản đi chúng ta đậu phủ đường phi cười vung tay lên sau đó ba người xuất hiện ở một cái thần kỳ trong không gian đây là ta h ủy thác người khác giúp ta kiến tạo đ ộ n g phủ thông qua tiêu hao nhất định tài nguyên nhất đại khái có thể để cho thời gian trôi qua tỷ lệ đạt tới một một nghìn không nói cách khác ngoại giới đi qua một năm trong này đã qua vài năm bất quá chúng ta mấy cái ở chỗ này tiêu hao rất lớn sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng to lớn nhất thời gian gia tốc bất quá lần này cũng là không cần sợ lãng phí năng lượng trực tiếp mở ra vạn lần gia tốc giúp ngươi tăng lên cảnh giới đường phi nói tăng lên cảnh giới ông ngoại chẳng lẽ cảnh giới này còn có thể cưỡng chế tăng lên phong hổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở đối với người khác tự nhiên không được bất quá đối với ngươi có thể ngươi có bản nguyên tiên tôn truyền thừa cái khác không nói chỉ phải hoàn toàn khai phát ra bản thân phần này bản nguyên chỉ dựa vào phần này bản nguyên lực lượng thì có thể làm cho ngươi tấn cấp tiên tôn cảnh giới lại thêm phục chế ta và phương tuấn hai phần bản nguyên từ pháp tác h i ể u được mà nói ba người chúng ta chính là một dạng cảnh giới tăng lên trọng yếu nhất ở chỗ pháp tắc càng lộ đã ngươi pháp tắc đã đến tiên tôn cảnh giới còn lại bất quá là nhục thể cường độ cùng năng lượng nâng lên thăng cái này cũng không phải là rất khó những năm gần đây ta và phương tuấn hai người cũng xông qua không ít thần bí di tích từng thu được không ít b ả o bối đầy đủ cho ngươi sử dụng h ú ố n g chi ba chúng ta phần bản nguyên chi lực hợp nhất về sau cũng có thể đi mở ra bản nguyên tiên tôn lưu lại bảo tàng đường phi nói bản nguyên tiên tôn bảo tàng phong h ậ nghe vậy không khỏi x ư n g sở ân bảo tàng ba phần bản nguyên hợp nhất về sau mới có thể cho thấy bảo tàng vị trí cùng cụ thể phương pháp đi vào bản nguyên tiên tôn tung hoành tiên giới không biết bao nhiêu năm cất giữ bảo bối khẳng định rất nhiều hơn nữa ta còn có hoạch định một đại kế muốn thực hiện đường phi nói kế hoạch lớn phong hổ nhìn về phía đường phi đem tiên ma lưỡng giới hợp hai là một phương tuấn ở một bên nói không sai chính là đem tiên ma lưỡng giới hợp hai là một tiên ma giới vốn là một thể chỉ là bị một trận đại chiến dẫn đến thiên địa phá thoái lẫn nhau phân liệt chỉ bằng vào tiên giới hoặc là ma giới đã không đủ để sinh ra thần nhân cái kêu bản nguyên tiên tôn chính là ví dụ mà chúng ta không thể đi bản nguyên tiên tôn đường xưa một khi ba người chúng ta bản nguyên dung hợp trên cảnh giới đã cùng lúc trước bản nguyên tiên tôn không sai biệt lắm cũng có khả năng sẽ tao nộ thần kiếp tiên giới lực lượng liền một cái bản nguyên tiên tôn độ kiếp đều nhịn không được liền lại càng không cần phải nói ba người chúng ta người cho nên bất kể là vì chúng ta về sau độ kiếp thành thần vẫn là trước mắt kiếp nạn l ư ợ n g giới dung hợp xu thế tất thành đường phi nói l ư ợ n g giới dung hợp đến lúc đó bọn họ hẳn là biết thu hoạch được rộng lượng công đức lấy rộng lượng công đức làm lực lượng lại luyện chế ra công đức trí bảo đi ra đến lúc đó vượt qua thần kiếp nắm chắc tự nhiên là sẽ lớn hơn mấy phần ân bất quá cái này hẳn rất khó a phong hồ nói đương nhiên rất khó ma giới bên trong ma tôn cấp cường giả có mười cái nhiều mà tiên giới tiên tôn tăng thêm hai chúng ta cũng mới tám người mà thôi cao đoan trên lực lượng ở vào hạ p h ò n g muốn để cho ma giới cùng tiên giới dung hợp đầu tiên chúng ta muốn t r ư ớ c đem cái này mười đại ma tôn bắt lại mới được phương tuấn nói không sao chỉ cần phong hổ đạt tới tiên tôn cảnh giới luyện thành vạn ảnh tiên kinh thành tựu một vạn lẻ tám mươi một cái phân thân ai có thể đánh được bất quá cái này vạn ảnh tiên kinh một bước cuối cùng chính là tiến hành vạn đạo hợp lưu đem tất cả phân thân cạn kiệt hòa làm một thể cái kia mười cái ma tôn tự nhiên đến lúc đó ngươi vốn là tôn sẽ có được phổ thông tiên tôn một vạn lẻ tám mươi gấp đôi lực lượng đến lúc đó sợ là thần kiếp đều không đủ vì theo đường phi cười nói ân thiên kinh chính là biến thái cái này vạn ảnh thiên kinh càng là trong đó người nổi bật phương tuấn gật đầu nói một vạn lẻ tám mươi một cái phân thân dung hợp làm một thể về sau sẽ có được dưới tình huống bình thường một vạn lẻ tám mươi gấp đôi lực lượng ai đây có thể đỡ nổi luyện thành vạn ảnh thiên kinh cũng không dễ dàng phong hổ cười khổ nói không có việc gì từ từ sẽ đến chúng ta có là thời gian đường phi cười nói đại ca chúng ta bắt đầu đi phương tuấn nói sau đó ba người khoanh chân ngồi xuống sau đó từ đường phi cùng phương tuấn trong cơ thể hai người bay lên ra một cái quang cầu mà sau đó nhận hai cái này quang cầu dẫn dắt tại phong hổ thể nội cũng đồng dạng hiện ra một cái như vậy tiểu quang cầu đến sau đó ba cái quang cầu lẫn nhau tiến hành dung hợp t ạ o t h à n h một cái đại q u a n g Thời a nháy từng từng giờ p ú t đi、qua. Bởi vì ngoại giới cùng nơi này, tốc độ thời gian trôi qua. vì cùng n mắt mười năm trôi qua đại quang cầu bắt đầu chia n ư ớ c thành ba cái cùng kích cỡ quang cầu sau đó ly biệt tiến nhập ba trong thân thể sau đó ba người đồng thời mở mắt nghĩ không ra bản nguyên tiên tôn vậy mà đem hắn bảo vật giấu ở hỏa thần điện tốt ở chúng ta thu được chính xác đường đi chỉ dẫn nếu không mà nói sông loạn hỏa thần điện đó thật đúng là thập tử vô sinh đường phi thở dài nói hòa thân điện đây chính là tiên ma giới thập đại cấm địa trí nhất tại tiên ma lưỡng giới bên trong có thật nhiều cấm địa cho dù là tiền tôn đi vào cũng có thể ra không được mà thập đại cấm địa chính là cái này rất nhiều cấm địa bên trong người nổi bật hòa thân điện chính là một cái trong số đó năm đó hạc tổ xâm nhập hòa thân điện cuối cùng vẫn lạc cần biết hạc tổ thế nhưng là tiên giới năm chắc đại cao thủ tiên tôn cấp tồn tại ông ngoại ta có phân thân nếu như cũng đã thu được cặn kẽ địa chỉ không bằng để cho phân thân ta đi qua một chuyến a phong h ổ nói thời gian mười năm phong h ổ bề ngoài không có biến hóa chút nào bất quá khí chất lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm thiên tuyệt lao thất phu bản nguyên dung hợp về sau cái gọi là hệ thống bảng hoàn toàn biến mất bất quá thu được bản nguyên tiên tôn tất cả truyền thừa phong h ổ cũng biết mình như thế nào cường đại mặc dù hắn hiện tại công lực vẫn chỉ là thiên tiên cảnh giới nhưng là kim tiên cấp cao thủ đều khó có khả năng là đối thủ của h ắ n thậm chí là bình thường tiên đế cấp cao thủ cũng không được không có cách nào hắn đối pháp t á c chi lực trường khống đã đạt đến một cái khủng bố cấp độ Tiên tôn truyền thừa, thương tiên tôn tác, chút thể tiên tiên bất tiên tôn một phần ba bản nguyên, tu rất bất tuấn, thời lại phi ngủi gian nguyên nguyên, đương hắn lượng nhỏ Bản công bản phần bản luyện nhưng lại rất nhanh, nhớ năm đường vẫn phương ngắn ngàn yếu. quá đều hay pháp chỉ chỉ ba được đó, có cấp lực có có cấp lực, có là là là là kể ở trực tiếp tấn thăng đến tiên tôn cảnh giới đương nhiên đây là muốn bỏ ra đại lượng tài nguyên hc lúc trước đường phi cùng phương tuấn hai người còn cần bản thân khắp thế giới đi tìm tài nguyên tấn thăng tiên tôn tài nguyên nhu cầu lượng cực lớn cho dù là thánh chủ cũng chỉ có thể cung cấp một bộ phận thôi làm đường phi cùng phương tuấn hai người tấn cấp tiên tôn về sau thánh chủ tự nhiên cũng thu được chỗ tốt cực lớn linh giới bên trong thánh thành chủ nhân thánh chủ chính là tiên giới một tên tiên đế cấp cao thủ bất quá cùng tiên giới cái khác tiên đế có chút sầu t o á n mà đánh không ăn đối phương chỉ có thể hạ giới tránh né từ khi đầu tư đường phi cùng phương tuấn hai người tấn thăng tiên tôn về sau thánh chủ trang nghiêm thành tiên giới bên trong so với trường phong tiên đế và rất nhiều uy tín lâu năm tiên đế đều muốn nổi tiếng tồn tại mà phong hổ tấn thăng cần thiết tài nguyên tự nhiên là muốn để đường phi cùng phương tuấn gánh chịu mặc dù mức rất lớn bất quá đối với hai cái tiên tôn cấp cao thủ mà nói cũng không có gì hai người hàng năm tại lẫn nhau khu vực cùng ma tôn đại chiến thuận đường cũng giết qua không ít ma vương cùng ma hoàng cấp cường giả chiến tranh mãi mãi cũng là phát tài đường tắt tu luyện giả cực ít sẽ đem chính mình tùy thân bảo vật giấu ở địa phương nào đó trừ phi là do biết mình phải chết muốn lưu lại truyền thừa nếu không trên cơ bản cũng là đeo ở trên người để phòng bất c h ắ c rất nhiều tu luyện giả không có chỗ ở cố định hơn nửa cuộc đời đều đang khắp nơi lang thang bảo vật tự nhiên là mang theo trong người tốt vạn nhất nếu là chết rồi người đều đã chết còn q u ả n tiền gì không tiền đã không có giá trị cho nên chiến tranh tài là dễ dàng nhất thu hoạch được đương nhiên ngươi phải có thực lực kia mà đường phi cùng phương tuấn hai người tự nhiên là không hề nghi ngờ lấy thực lực bọn họ muốn phát tài quả thực là lại cực kỳ đơn giản sự tình ngươi phân thân hiện tại tạm thời vẫn là không muốn luyện phân thân trước toàn lực tu luyện đem tu vi tăng lên ta giúp ngươi khống chế tại thời gian to lớn nhất tốc độ chạy phía trên nơi này tiên linh chi khí nồng độc còn có ta vì ngươi chuẩn bị tiên đan loại hình ngươi tốt may ở chỗ này tu luyện hiện tại ta và phương tuấn còn phải đi ra ngoài một bận làm ý chuyện về phần bản nguyên tiên tôn bảo vật nếu biết là đặt ở hỏa thần điện vậy liền không cần khẩn cấp như vậy nơi đó không ai có thể dám x ô n g loạn đường phi nói hắn có thể chưa quên ngày đó tuyệt lao tổ hậu nhân tiến nhất tên vương bắt đàn này lại dám đối với nữ nhi của mình hạ dược không giết hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng mặc dù cũng là bởi vì hắn mới có phong hổ cùng thứ ba phần bản nguyên chi lực là ông ngoại phong hổ nghe vậy gật đầu nói lấy nơi này và ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua hắn sợ là chỉ cần ngoại giới thời gian một hai tháng liền có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh giới đương nhiên cái này một trong vòng hai tháng chỗ tốn hao tài nguyên tuyệt đối là một cái con số khủng bố cái khác không nói chỉ là cung ứng một cái thiên tiên đến tiên tôn năng lượng chính là một bút không ít con số sau đó đường phi cùng phương tuấn hai người ra động tiên lưu lại phong hổ một người tại đó bế quan sau khi xuất q u a n hai người thẳng đến thiên tuyệt động tiên đi thiên tuyệt động tiên chính là tiên giới thánh địa trí nhất chủ yếu là bởi vì nơi này là thiên tuyệt tiên tôn chế tạo động tiên phúc điệu mà thiên tuyệt tiên tôn càng là danh s ư ơ n g tiên giới thứ nhất tiên tôn thực lực siêu quẩn tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người đến đây bài sư chỉ là tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ có số người cực ít mới có thể thành công được xếp vào thiên tuyệt động thiên môn tường bên trong phương thiên dực là một gã kim tiên tri tử kim tiên tại trong tiên giới cũng có thể coi là một phương cao thủ dù sao tiên tôn số lượng có hạ hai cánh tay đều có thể đếm đi qua h ắ n dưới chính là tiên đế từ cái tên này bên trên cũng có thể nhìn ra tiên nhân trung hoàng đế có thể nghĩ địa vị đến cỡ nào cao thượng đặt tới tiên đế cảnh giới liền có thể thành lập một phương tiên quốc hoặc là khai sáng một cái siêu cấp đại phái thành tiên làm tổ tuất không vui mà kim tiên thì là tiên đế phía dưới cấp độ kim tiên cấp cao thủ cũng rất khó được cho dù là những cái kia tiên đế môn đều sẽ khá coi trọng tại trong tiên i ê n giới có thể được xưng là là nổi tiếng xa gần một phương cao thủ cũng coi là tiên giới tuyệt đối đại nhân vật phương tiên dực thân làm kim tiên tri tử địa vị khá cao cũng coi là một nha nội hình nhân vật mà lúc này phương tiên dực thì là cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp mặt khác một người trẻ tuổi không dám chút nào đắc tội bởi vì người này đến từ với thiên tuyệt động tiên đừng nhìn ra hỏa này bất quá là một cái thiên tiên t r u n g kỳ cao thủ thực lực thậm chí còn không bằng bản thân tốt xấu mình cũng là thiên tiên hậu kỳ nhưng là người ta địa vị quá lớn đắc tội không nổi à hơn nữa hắn cũng muốn đi vào thiên tuyệt động tiên còn có chuyện cầu người ta thiên dược h ì n h phía trước chính là ta thiên tuyệt động tiên chỗ thiên tuyệt động tiên đây chính là tiên giới thứ nhất động tiên cao thủ nhiều như mây đừng nhìn cha ngươi là kim tiên nhưng là tại thiên tuyệt động thiên bên trong lại không tính là gì lao tổ bộ hạ chỉ là tiên đế cấp đệ tử cùng hộ pháp thì có mười tám người nhiều mà kim tiên cấp cường giả càng là tính ra hàng trăm không phải ta khoác lác ta tại thiên tuyệt động thiên cũng sinh sống mấy chục vạn năm nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai dám tại thiên tuyệt động thiên dương oai người kia tự hào nói vân vân đó là tự nhiên ai dám tại thiên tuyệt động thiên dương oai đây không phải là muốn chết sao phương thiên rực cười bồi nói đồng thời trong lòng thì là rất là không c a m lòng tu luyện mấy chục vạn hơn nữa còn là tại thiên tuyệt động thiên bên trong đến bây giờ mới là thiên tiên trung kỳ thật đúng là một phế vợ chính mình mới tu luyện không đến mười vạn năm liền đã tiến nhập thiên tiên hậu kỳ tương lai kim tiên đều rất có hy vọng tốt ta thiên tuyệt người lao thất phu này cút r a đây cho ta đúng lúc này một thanh âm vang vọng đất trời quanh quẩn ngàn xa vạn dặm vô số tiên p h à m không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy lại dám mắng thiên tuyệt tiên tôn đây chính là tiên giới đệ nhất cao thủ à? ai ai lớn mật như thế quả thực muốn chết cái kia vừa mới thổi xong như bức nói không ai dám tại thiên tuyệt động thiên dương ai tuổi trẻ đạo nhân đỏ mặt lên tìm kiếm khắp nơi phát ra tiếng người ai mẹ nó dám đánh lao tử mặt mà phương thiên dực thì là tại người kia nói trong nháy mắt trực tiếp rời đi hắn tốt cự l y x a phản phất từ chưa cùng người này đồng hành qua một dạng tại phương thiên dực trong lòng g i a hỏa này chính là một ngu xuẩn có thể dám can đảm như thế khiêu chiến thiên tuyệt tiên tôn người tối thiểu cũng là cùng thiên tuyệt tiên tôn không sai biệt lắm nhân vật ngươi một cái tiểu tiểu thiên tiên cũng dám x e n vào quả nhiên tại tên kia vừa mới sau khi nói xong liền bị một cỗ không biết tên lực lượng trực tiếp vung không biết xa trên mặt càng là một dấu bàn tay trực tiếp hiển hiện không biết lớn nhỏ thiên tuyệt lao thất phu n g ư ơ i cứ như vậy dạy bảo môn nhân sao chương 866, đánh đến tận cửa đi đường phi n g ư ơ i nổi điên làm gì có tinh lực như vậy này đi cùng ma giới ma tôn đấu chạy đến chỗ của ta nháo cái gì giữa không trung một tên thân mặc hắc y lao nhân mang theo mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi sắc nhìn c h ầ m c h ầ m đường phi gia hòa này đánh nhiều năm như vậy không biết mẹ sao cùng những ma đó tôn môn chiến đấu còn chưa đủ thế mà chạy đến bản thân hôm nay tuyệt động thiên đến tìm phiền thoái lao tổ tông xuất hiện người này chết chắc chính là qua nhiều năm như vậy còn không người dám ở thiên tuyệt động thiên dương oai liền xem như cái khác mấy vị kia tiên tôn đi tới thiên tuyệt động tiên h cũng là k h á c h khí mặc kệ người trước mắt này là lai lịch thế nào hắn đều chết chắc rất nhiều ngày tuyệt động thiên môn nhân các đệ tử nhìn thấy thiên tuyệt xuất hiện nguyên một đám mừng rỡ về phần đường phi cùng phương tuấn hai người tại tiên giới quật khởi thời gian quá ngắn rất nhiều người căn bản không biết tiên giới bên trong lại nhiều hai cái tiên tôn chỉ có tiên giới các đại nhân v ậ t tỷ như tiên đế cấp cao thủ cùng số ít kim tiên cấp cường giả mới biết được đường phi cùng phương tuấn sự tình người khác căn bản cũng không rõ ràng hôm nay tuyệt động t i ề n mặc dù được vinh dự tiên giới thứ nhất động t i ề n nhưng là nhân viên không ít tối thiểu số lượng hàng trăm ngàn tính trong đó có thể biết rõ đường phi cùng phương tuấn thân phận đoán chừng có thể có một một trăm người tính là không sai những người khác sợ là liền đường phi cùng phương tuấn hai người danh tự đều chưa từng nghe qua thiên tuyệt lao thất phu ngươi khinh người quá đáng ta nháo ha ha ta hôm nay chẳng những muốn ồn nào còn muốn đem ngươi rùa đen ổ cho phá vỡ ngươi có tin không đường phi nhìn h ầ m h ầ m thiên tuyệt tiên tôn nói hôn đ à n đường phi bản tôn chỗ nào đắc tội ngươi ngươi tại thời khắc mấu chốt này ngươi không muốn cố tình gây sự có được hay không thiên tuyệt tiên tôn kèm chút không đem cái mối cho tức điên gia hỏa này thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi hay sao có năng lực ngươi đừng mang đồng bọn tới a t Hắn i tiên tôn cái kia phiền A. Tờ、e. n tôn muộn N net. Nếu là đường một người tuyệt của dám A. phi hot phách lối như vậy ương ảnh, một đảm Tờ giở là lối ương tới, vậy đã sớm thiên i ế n lên cùng ắ rắn. Hắn n cứng t tuyệt tiên tôn là ai từ khi bản nguyên tiên tôn không thấy về sau chính là ổn thỏa tiên giới thứ nhất tiên tôn vốn chính là một cái ương n ạ n h tính cách chỉ có hắn khi dễ người khác chưa từng gặp qua người khác khi dễ hắn cho dù là tiên giới bên trong còn lại mấy cái bên kia tiên tôn đi tới hắn nơi này cũng là khách khí rất nhiều chỗ nào giống ra hỏa này trực tiếp liền đánh đến tận cửa mấu chốt là còn mang theo giúp đỡ mẹ nó nào có khi dễ như vậy người tiên tôn tới cửa lại còn tìm giúp đỡ toàn bộ tiên giới cũng liền mới mấy cái như vậy tiên tôn mà thôi coi như hắn nghĩ muốn tìm một giúp đỡ cái này lâm thời sợ là cũng khó mà lên mấy cái khác tiên tôn cũng có chút chớ không rõ ràng cái này đường phi cùng phương tuấn nội tình hai người kia trước kia tựa hồ chưa từng có tại tiên giới bên trong xuất hiện qua một dạng sau đó một lần liền quật khởi trọng yếu nhất là hai người này làm gì đều là hành động c h u n g từ không xa rời nhau cái khác tiên tôn môn nguyên một đám cũng đều là nhà đơn ai dám đến giúp mình đi đắc tội bọn họ à bản tôn cố tình gây sự h ắ c h ắ c thiên tuyệt lao thất phu ngươi không hảo hảo dạy bảo môn nhân đệ t ử mình hôm nay bản tôn liền tới giúp ngươi thanh lý môn hộ nhị đệ hắn giao cho ta ngươi đi đem hắn ha hổ đập cho ta đem ra hỏa kia bắt lại cho ta đường phi hướng về phía một bên phương tuấn nói là đại ca phương tuấn nghe vậy gật đầu dám can đảm đối với đường nguyệt nhi hạ dược phương tuấn trong lòng cũng kìm nén một cỗ h ỏ a đâu mặc kệ thế nào nói đó cũng là tiếu tiếu cháu gái ruột cái này t h i ê n nhất quả thực là đang tìm cái chết đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cái kia đường phi bản tôn s ư n g hô thế này nhưng rất khó lường tại tiên giới bên trong chỉ có tiên tôn cấp cường giả mới có thể tự xưng là bản tôn chẳng lẽ cái này trước tới khiêu chiến thiên tuyệt tiên tôn r a hỏa cũng là một cái tiên tôn có thể chưa từng nghe qua cái nào tiên tôn là hắn hình tượng này a cùng tiên giới bên trong truyền thuyết mấy cái khác tiên tôn cũng không giống nhau a đường phi ngươi ngươi d á m thiên tuyệt tiên tôn khí cấp bại phôi nói hôm nay tuyệt động tiền hắn đã không biết kinh doanh không nhiều năm tháng đối với nó、no、ý nghĩa không cần nói cũng biết mà bây giờ cái này đường phi lại để cho hủy đi hắn quê quán dám người xem ta có dám hay không lao thất phu cho ta nhận lấy cái chết đường phi vừa nói trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm tiện tay hướng về ngày đó tuyệt tiên tôn đầu nhập ném tới cơ hồ lập tức trường kiếm kêu bên trên mang theo trói mắt q u o n mang phảng phất xẹt qua không gian lập tức xuất hiện ở thiên tuyệt tiên tôn trước mặt mà thiên tuyệt tiên tôn tiện tay bố trí dưới một đạo phòng ngự che đậy kết quả lồng phòng ngự lập tức bị đâm xuyên trường kiếm trực tiếp từ thiên tuyệt tiên tôn đầu một bên xuyên qua lập tức thiên tuyệt tiên tôn doa đến mồ hôi lạnh đều đi ra đáng chết đường phi ngươi ra hỏa này cho ta đùa thở thiên tuyệt tiên tôn cả giận nói vừa rồi hắn phản ứng nếu là c h ậ m nữa bên trên một chút nhất định phải bị trọng thương ngươi cho rằng đâu đường phi cười lạnh một tiếng theo tay khẽ vẫy trôi phi kiếm lại lại xuất hiện trong tay hắn ngươi cho rằng ta thiên tuyệt sợ ngươi hay sao thiên tuyệt tiên tôn nhìn hằm hằm phong hổ trong tay trống g i n g xuất hiện một chuôi mộc trượng trực tiếp hóa thành một cái trống trời trụ lớn hướng về đường phi quét ngang mà đến một bên phương tuấn gặp hai người đại chiến khoe miệng mỉm cười sau đó xuất hiện ở thiên tuyệt động thiên nhất bên cạnh vung tay lên một nói không gian liệt phùng trực tiếp hiện hiện đem nửa cái thiên tuyệt động thiên đều cho lồng t r ụ p vào trong kéo kẹt thiên tuyệt động thiên bị thiên tuyệt tiên tôn kinh doanh vô số năm tự nhiên có phòng ngự trận pháp bảo hộ cho dù là tiên tôn cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ à, phương tuấn ngươi ngươi đừng động tới ta động tiên đường phi các ngươi tại sao có thể dạng này chính đang đối kháng với đường phi thiên tuyệt tiên tôn thấy thế không khỏi la hoàng lên đây chính là bản thân kinh doanh vô số năm hang ổ a nhưng là bây giờ đường phi gắt gao dây dưa hắn để cho hắn không cách nào đi cứu viện bản thân hang ổ phương tuấn cũng là tiên tôn cấp cường giả hắn hang ổ đối mặt tiên tôn công kích mấy lần còn có thể chịu đựng được nếu là lại nhiều sợ là liền thực nguy hiểm cung ta đ ố i chiến ngươi còn dám phân tâm đường phi cười lạnh một tiếng đột ngột một nói lôi điện xuất hiện trực tiếp đem thiên tuyệt bổ mặt mày xám x ị n đáng chết ngươi ngươi làm sao cũng biết một chiêu này sẽ một chiêu này người nên đã sớm chết ta bị cái kia lôi điện bổ một nhát thiên tuyệt tiên tôn đột ngột dùng mình một cái theo phía sau mang vẻ hoảng sợ nhìn về phía đường phi ta vì sao không thể biết ngươi là muốn nói bản nguyên tiên tôn sao đường phi cười lạnh nói bây giờ hắn và phương tuấn cũng là tiên tôn cấp cường giả bản nguyên tiên tôn thứ ba phần bản nguyên cũng đã tới tay phong hổ chỉ cần bế quan một chút thời gian sau khi xuất quan cũng là tiên tôn ba người liên thủ căn bản sẽ không sợ bất luận kẻ nào trước kia thứ ba phần bản nguyên còn chưa có xuất hiện thời điểm đường phi cùng phương tuấn xuất thủ thời điểm còn che che lấp lấp sợ bị người phát hiện bọn họ lấy được bản nguyên tiên tôn truyền thừa sẽ dẫn tới thiên đại phiền thoái mà bây giờ tự nhiên không sợ bản nguyên tiên tôn là tiên ma lưỡng giới phân liệt đến nay cái thứ nhất đem bản thân tu vi cảnh giới tăng lên tới có thể nên đón thần kiếp cấp độ người có thể nói là đại biểu thành thần hy vọng bất kể là tiên tôn còn là ma tôn đối với bản nguyên tiên tôn truyền thừa sợ là đều sẽ cảm thấy rất hứng thú chương 867, 200 t r i ệ u bồi thường ngươi ngươi chiếm được bản nguyên tiên tôn truyền thừa thiên tuyệt tiên tôn hít sâu một hơi nói trách không được gia hỏa này đột nhiên quật khởi nghe được tin tức lúc sau đã lông cánh đầy đủ thành tựu tiên tôn nguyên lai là thu được bản nguyên tiên tôn truyền thừa nghĩ tới đây thiên tuyệt trong lòng không khỏi hiện lên một tia tham lam mặc dù hắn hiện tại được xưng là tiên giới thứ nhất tiên tôn nhưng là cùng trước đó thứ nhất tiên tôn bản nguyên tiên tôn so ra có thể kém xa năm đó bản nguyên tiên tôn tại tiên giới thời điểm mỗi lần tiên ma lượng giới phát sinh lẫn nhau cũng là tiên giới một phương chiếm cứ ưu thế mà từ bản nguyên tiên tôn biến mất tiên ma lượng giới phát sinh lẫn nhau về sau tiên giới liền bắt đầu rơi vào hạ phong nhất là có hai tên tiên tôn tiến vào tuyệt địa thám hiểm chưa có trở về về sau tiên giới tình huống càng là ngày càng xa suốt làm sao ngươi muốn đường phi cười lạnh nói lúc hạ thủ thế nhưng là không lưu tình một chút nào ha ha ngươi nguyện ý cho thiên tuyệt tiên tôn cười nói ngươi cứ nói đi đường phi thản nhiên nói lại là một đường thần lôi xuống tới bất quá lần này thiên tuyệt tiên tôn c o i chuẩn bị trực tiếp ngăn trở ngươi mặc dù thu được bản nguyên tiên tôn truyền thừa bất quá ngươi cách hắn thực lực vẫn là kém không ít thiên tuyệt tiên tôn cười nói đối phó ngươi hẳn là vậy là đủ rồi đường phi nói nói cho đúng hắn chỉ thu được một phần ba bản nguyên truyền thừa tự nhiên là kém xa năm đó bản nguyên tiên tôn bất quá hiện tại ba phần bản nguyên đã dung hợp lẫn nhau phục chế giống như ba cái tiểu bản nguyên tiên tôn bọn họ hoàn toàn có thể tự mình tu luyện chậm rãi lớn mạnh đợi đến một số năm sau cái kia chính là ba cái bản nguyên tiên tôn ai có thể địch mà lúc này phương tuấn bên này đã đem toàn bộ thiên tuyệt động thiên triệt để phá mở thần bí thiên tuyệt động thiên trực tiếp trình lên thế nhân trước mắt thiên tuyệt động thiên cực lớn không sai biệt lắm có phương viên trăm vạn cây số khoảng t r ư ờ n g chỉ là ở lại hơn mười vạn người vậy dĩ nhiên là dư sải thiên tuyệt động thiên bên trong đỉnh đài lâu các đủ loại quý hiếm dị thú cơ hồ phủ đầy toàn bộ động thiên tiên linh chi khí mật độ càng là so ngoại giới mạnh gấp trăm lần có thừa đường phi nhìn thấy hôm nay tuyệt động thiên không khỏi cười nói thiên tuyệt lao thất phu ngươi cái này động thiên nhưng lại kinh doanh rất không tệ so với ta cái kia động tiên h thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm đường phi cái kia động thiên bất quá là mới xây tạo chỉ có trong vòng ngàn dặm khoảng t r ư ờ n g mà thôi hơn nữa bên trong rất là trống trải trừ bỏ tiên linh chi khí mật độ so ngoại giới mạnh hơn rất nhiều bên ngoài cùng cái này so sánh hoàn toàn chính là hạt vừng cùng dưa hấu tranh lệch thật lớn phương tuấn ngươi dừng tay không cần đánh lại đánh cái này động thiên thật muốn bị đánh bể đây chính là bản tôn vô số năm qua tích lũy đường phi bản tôn tự hỏi chưa bao giờ sai lầm các ngươi vì sao muốn như thế đuổi tận giết tuyệt ta mắt nhìn mình động thiên sắp bị phá vỡ thiên tuyệt tiên tôn thật sự là không kèm được cái này động thiên thành lập mới bắt đầu trên cơ bản đều cùng đường phi cái kia không sai biệt lắm trong vòng ngàn dặm khoảng t r ư ờ n g phạm vi mà thôi hiểu theo sau động thiên chủ nhân không ngừng tiến hành gia cố cùng quyết t r ư ơ n g liền sẽ từ từ trở nên càng lúc càng lớn mà cái này động thiên cũng không phải vô dụng đối với động thiên c h i chủ mà nói không chỉ là nhà c à nếu g tăng trưởng địa phương. động trong, thường gấp trạng dùng là lực lực, là này hoàn toàn một điểm mệnh độ thực thể thiên tuyệt động thiên bên trong, thiên tuyệt thực lực, hoàn toàn có thể đạt tới bình thường thời điểm gấp 2 trạng thái, cái Có chỗ có chính biên nói, bình hạ hộ. bên bảo n địa đây để ở là hắn ở chỗ này thiên tuyệt động thiên bên trong không ra cho dù là đường phi cùng phương tuấn hai người liên thủ cũng không làm gì được hắn đương nhiên hắn không có khả năng không ra vừa đến hắn cũng không biết là đường phi cùng phương tuấn hai người đều tìm hắn để gây sự hơn nữa còn đến thật sự thứ hai cũng gánh không nổi người này đường đường tiên giới thứ nhất tiên tôn bị người đánh tới cửa rồi cũng không dám ra ngoài đi đây nếu là chuyền ra ngoài hán thiên tuyệt tiên tôn về sau còn thế nào l a n lộn ngươi không biết ừ ngươi môn nhân đệ tử mình làm chuyện tốt ngươi lại không biết đường phi cười lạnh nói chúng ta người đệ tử đường phi tiên tôn không biết là ta cái nào không nên thân đệ tử đắc tội các ngươi hai vị ta nhất định khiến bọn họ cho các ngươi chịu nhận lỗi nếu có cái gì tổn thất ta thiên tuyệt cũng cùng nhau gánh chịu tuyệt đối không nên đối với ta thiên tuyệt động thiên ra tay a thiên tuyệt tiên tôn vội vàng nói vẹn vẹn chịu nhận lỗi vậy nhưng không được đường phi khẽ gật đầu một cái nói dĩ nhiên không phải ta thiên tuyệt khác có tâm ý dâng lên tiên tinh một ứ c như thế nào thiên tuyệt tiên tôn đau lòng nói một ứ c tiên tinh đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ tại linh giới bên trong linh thạch chia làm thượng trung hạ phẩm cùng đỉnh cấp cùng linh tinh đồng dạng tại tiên giới bên trong tiên thạch đồng dạng cũng là như thế phân chia hơn nữa tiên tinh càng thêm khó được một ước tiên tinh đã là hắn thiên tuyệt tiên tôn vô số năm qua không sai biệt lắm xem như một phần mười cất chứa nhưng mà tiên tinh tuy tốt nhưng lại xa kém xa bản thân động thiên trọng yếu cho dù là đem hắn toàn bộ tiên tinh xuất ra đi cũng phải bảo trụ động thiên mới được đăng nhập né tê thiên tuyệt tiên tôn thế nhưng là tiên giới bên trong cổ xưa nhất mấy cái tiên tôn một trong hắn một phần mười cất giữ có thể nghĩ rất nhiều tiên đế toàn bộ tài sản cũng bất qua mới mấy chục hơn một trăm vạn tiên tinh mà thôi đường phi ngay vậy cũng là giật nảy mình một ước tiên tinh thật không hổ là tiên giới bên trong cổ xưa nhất tiên tôn quả nhiên thổ hảo hắn và phương tuấn hai người cộng lại lấy ra một trăm vạn tiên tinh đến đều rất tốn sức nhớ ngày đó kiến tạo động thiên mấy chục vạn tiên tinh tốn hao vẫn là thánh chủ cho ra đầu to đây liền cái này trong tay trăm vạn tiên tinh nếu không phải là bọn họ tại lẫn nhau trong khu vực Giết chết m ấ cấp y cái cường giả, ma hoàng t r ra ă m vạn cũng không lấy đ ư ợ c Mà cái kia phương tiên h dực nghe được nghe tinh r n chung đối thoại, đã thoại, triệt lao thiên gia đó cũng không phải là một thứ hạ phẩm tiên thạch đó là tiên tinh a ngay cả cha hắn đường đường kim tiên cấp cường giả đều không nỡ dùng t i ê n tinh tới tu luyện thậm chí đỉnh cấp tiên thạch đều không nỡ bình thường cũng là dùng dùng thượng phẩm tiên thạch liền đã rất xa xỉ mà hắn bình thường lúc thời điểm tu luyện sử dụng trung phẩm tiên thạch đã để rất nhiều người hâm mộ vây xem quả nhiên là đại lao a xuất thủ chính là hơn ước tiên tinh ha ha tiên tinh ta muốn nhiều như vậy tiên tinh có làm được cái gì ngươi cho ta đường phi thiếu khuyết những vật này sao đường phi cười lạnh nói không thiếu ha ha ngươi một mặt tiên tinh a ai không thiếu thiên tuyệt tiên tôn trong lòng cười lạnh cái k i a động thiên khuyết trương là cần đại lượng năng lượng mà tiên tinh chính là vững chắc động thiên tốt nhất năng lượng một trong t ố ta t i ê ngươi tinh tại t n vì sao ầ d ớ lớn, i tiên chi bởi chót Cũng tác c nhân như nó trong truyền ít trên bên dụng lưu là quá vậy? vì, bản t ê nói đế cấp trở lên cao c trở thủ, tại lên thể thành lập động ngày sau, đều sẽ trắng trận ngày động lập đều sau, sẽ s ê ê u tập t i ngươi tinh, t dẫn đến n ầ d ớ i người, chót c hộ căn bản t ế p xúc không đến cái đồ chơi này. Ngươi nói ngươi không cái chơi thiếu hụt l ừ a gạt ai đây đương nhiên đương nhiên ngươi ta thế nhưng là đường đường tiên tôn cấp cường giả đương nhiên sẽ không thiếu khuyết những vật này bất quá ngươi tiến vào tiền tôn cảnh giới không lâu tích xúc phương diện khẳng định phải ít một chút hai ước tiên tinh lao ca một chút tâm ý tuyệt đối không nên chối tử thiên tuyệt tiên tôn cười làm lành nói thiên tinh tính là gì vẫn là hang ổ trọng yêu a không thấy được đường phi nói dứt lời về sau cái k i a phương tuấn làm bộ muốn bổ bộ dáng sao hán động thiên thế nhưng là lại cũng chịu đựng không được tiên tôn cấp cường giả công kích đương nhiên thiên tuyệt tiên tôn mà nói lại là để cho đám người nguyên một đám trong lòng hung hăng khẽ nhăn một cái hai ước nói chuyện công phu lại chướng một ước mẹ nó thật là có tiền a ha ha tốt bất quá ta còn có một điều kiện nếu là điều kiện này không đáp ứng đừng nói hai ước tiên tinh liền xem như hai 20 mươi tỷ hai trăm tỷ tiên tinh cái kia cũng vô dụng đường phi cười n h ạ t nói sự tình làm nói một bước này không sai biệt lắm hắn cũng không phải thật nghĩ phải phá thiên tuyệt động tiên cùng động thiên tiên tiên t ô n vạch mặt dù sao đây chính là người ta kinh doanh vô số năm h hộ thực phá vỡ để cho người ta một khi làm lại đây chính là thực kết sinh tử đại thủ điều kiện gì ngươi cứ nói đừng ngại thiên tuyệt tiên tôn nói dê nhìn e chính bản t r ư ơ n g tiết bên trên u không chỉ cần có thể bảo trụ hãng ổ hắn gì cũng đáp ứng đương nhiên trong nội tâm bi phẫn vẫn là nếu là có cơ hội tự nhiên sẽ gấp đội trả thù lại hắn thiên tuyệt tiên tôn cho tới bây giờ chưa ă n qua bị thua thiệt lớn như vậy đâu chương tám trăm sáu mươi tám thiên nhất bỏ mình đơn giản đem ngươi cái kia gọi thiên nhất hậu nhân giao ra đầy cho ta đường phi nghiến răng nghiến lợi nói hiển nhiên hắn là cực hận cái kia thiên nhất thiên nhất là cái này tiểu vương bắt đản g cho ta làm h ỏ n g việc thiên tuyệt tiên tôn nghe vậy lập tức biến sắc đáng chết ra hỏa bởi vì ngươi để cho bản tôn mất hết thể diện còn bỏ ra hai ước tiên tinh đại giới ngươi làm thật là đáng chết một vạn lần thiên nhất là ai thiên tuyệt tiên tôn tự nhiên cũng là biết rõ dù sao toàn bộ thiên tuyệt động thiên bên trong cũng bất quá liền hơn mười vạn người mà thôi mặc dù không phải mỗi người đều đáng giá hắn đi ký ức không qua đi thế hệ bên trong cái này thiên nhất coi như có phần có năng lực bất quá mấy trăm ngàn năm tuổi liền đã đột phá đến cảnh giới kim tiên tại thiên tuyệt tiên tôn trong mắt đó cũng coi là là khả tạo chi tài bất quá đầu năm nay khả tạo chi tài có nhiều lắm thân làm tiên tôn dưới tay hắn chỉ là tiên đế cấp cường giả thì có mười cái. cái kia thiên nhất mặc dù không tệ nhưng là đột phá đến tiên đế cơ hội đều không nhất định có bao nhiêu đối với hắn bản nhân mà nói cũng trên cơ bản chính là một có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật thôi chỉ như vậy một cái có cũng được mà không có cũng không sao ra hỏa thế mà hại bản thân mất hết mặt mũi mặt hơn nữa còn bồi hai ước tiên tinh thiên tuyệt tiên tôn thực sự là hết hy vọng đều có làm sao ngươi còn muốn che chở tên x u ấ t sinh này hay sao đường phi nghe vậy biến sắp nói nếu là thiên tuyệt tiên tôn dám can đảm che chở cái kia không thể trách cho dù là cùng thiên tuyệt tiên tôn biến thành t ử địch cũng phải trước tiên đem hắn hang ổ thiên tuyệt động thiên đập không thể không không ngươi hiểu lầm ta đây liền đem thiên nhất cái kia tinh trùng lên nao bắt được thiên tuyệt tiên tôn trực tiếp lắc đầu nói ngươi không thể đi để cho ta nhị đ ệ đi đường phi nói hắn còn sợ lao r a hỏa này đi vào về sau lật lọng đâu nếu là lao r a hỏa này trốn ở động thiên bên trong không gian hắn và phương tuấn hai cái bắt hắn thật đúng là không có cách nào đừng ta để cho thiên nhất bản thân đi ra để cho chính hắn đi ra thiên tuyệt tiên tôn nghe vậy lập tức kinh khủng lắc đầu nói nói đùa đây chính là bản thân h a n hổ sao có thể cứ để tiên tôn đi vào tìm tòi hư thực nhất là ở bản thân ra ngoài tình hương dưới liền càng thêm không được có thể đường phi nói hắn chủ yếu mục tiêu chính là cái kia thiên nhất mà thôi về phần tiên tinh mặc dù hai ước tiên tinh s á c thực bắt hắn cho c h ấ n một lần nhưng là vẹn vẹn c h ấ n kinh một chút mà thôi bản nguyên tiên tôn mới thật sự là tiên ma lượng giới đệ nhất cao thủ hắn là cất giữ khẳng định phải so lão gia hỏa này phong phú nhiều hiện tại bọn họ đã nắm giữ bản nguyên tiên tôn bảo tàng vị trí còn có chính xác bản đồ chỉ cần đi vào đoạt bảo là được rồi tuất ngươi chờ một chút thiên tuyệt tiên tôn nói đường phi theo lời đình chỉ tiến công mà không mất một lúc cái kia đã hiển lộ bên ngoài động thiên trực tiếp mở một đường vết rách hai bóng người trực tiếp bay ra lao tổ thiên nhất đưa đến đi đầu một người hướng về phía thiên tuyệt tiên tôn cung kính nói ân người đi về trước đi thiên tuyệt tiên tôn nghe vậy gật đầu nói vì sợ cái này thiên nhất lại ra cái gì yêu thiêu thần thiên tuyệt tiên tôn đặc biệt để cho một tên tiên đế cấp cường giả tự mình đem hắn bắt sau đó đưa đến nơi đây là lão tổ người kia nghe vậy gật đầu trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn thoáng qua đường phi sau đó nhanh chóng trở về thiên tuyệt động thiên bên trong thiên nhất người tên x u ấ t sinh này còn không quỳ xuống cho ta Tên i tuyệt tiên tôn trên mặt vẻ lạnh lùng nhìn về phía thiên nhất nói lão lão tổ ta ta biết lỗi rồi cũng là ta sai ta không nên đầu heo ngu muội cho đường phi tiên tôn con gái hạ dược à l ã o tổ van cầu ngươi mau cứu ta mau cứu ta à ta không muốn chết đã thiên nhất hướng về phía một bên thiên tuyệt tiên tôn khóc thút thích nói cái gì đồ chơi hạ dược thiên tuyệt tiên tôn lập tức mặt mũi tràn đầy thiết đen nộ khí trùng thiên mẹ nó ai cho ngươi l á gan lại dám đối với tiên tôn c h i nữ hạ dược người mẹ nó thực nữ bức loại sự tình này liền lao tử cũng không dám làm lao tổ ta ta cũng không phải cố ý n ă m đó ta cũng không biết phụ thân nàng là tiên tôn cấp cường giả a ta còn tưởng rằng chỉ là một cái tiên đế cấp cao thủ cho nên mới lao tổ van cầu ngươi mau cứu ta à thiên nhất quỷ xuống ôm thiên tuyệt tiên tôn đùi nói tiên đế cấp cao thủ con gái chỉ cần không phải loại kia đỉnh cấp tiên đế hắn thiên nhất cũng chắc là sẽ không quá quan tâm bởi vì hắn là thiên tuyệt tiên tôn đời sau hơn nữa phụ thân hắn cũng là một gã tiên đế có như thế chỗ dựa cho dù là phổ thông tiên đế cấp cường giả cũng đồng dạng không làm gì được hắn nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái kia đường nguyệt nhi phụ thân lại là một tên tiên tôn năm đó từ lẫn nhau khu vực sau khi quay về hắn còn không chút nào để ý nhưng là từ khi trở về thiên tuyệt động tiên ngẫu nhiên nghe được cha mình nói lên đường phi tiên tôn mới biết được nguyên lai、like, bản thân lại là đối với tiên tôn con gái hạ độc hắn rất sợ hãi vạn nhất chuyện này truyền đến tiên tôn trong lỗ thai cái kia hắn có thể là chết chắc về sau hắn lặng lẽ tìm hiểu được kết quả là cái kia đường nguyệt nhi thế mà không có đúng hạn trở về cái này khiến trong lòng của hắn buông lỏng còn tưởng rằng đường nguyệt nhi chết rồi nếu là chết cái kia chính là không có chứng cứ cùng hắn cũng không có quan hệ gì dù sao lúc trước cùng đi lẫn nhau khu vực người có hơn mấy chục cái đây có chết ở lẫn nhau khu vực bất quá đại bộ phận đều trở về đã chết đó là ngươi vận khí không tốt trách không được người khác tiên tôn cũng không thể đem bọn hắn mấy chục người g i ế t tất cả a mà qua mấy năm sau hắn ngẫu nhiên nghe được có bằng hưu nói đường nguyệt nhi đã trở về vì xác nhận hắn còn đặc biệt chạy tới qua đường phủ mà từ xác nhận đường nguyệt nhi sau khi trở về thiên nhất liền ở vào trong cơn ác ngộng sinh sợ lúc nào liền mất mạng chỉ có thể trốn ở thiên tuyệt động thiên bên trong yên ổn vượt qua mấy chục năm hắn còn tưởng rằng chuyện này như vậy đi qua lại không nghĩ lần này đường phi trực tiếp giết tới thiên tuyệt động thiên bên trong cứu ngươi người cái này đồ hôn trướng cả gan làm loạn còn vọng tưởng ta đi cứu ngươi đáng chết đồ vật không cần đường phi tiên tôn ngươi bần tay bản tôn hôm nay tự mình thanh lý môn hộ thiên tuyệt tiên tôn vừa nói trực tiếp một t r ư ờ n g xuống đem cái kia thiên nhất hóa thành hư vô mà đường phi ở một bên nhìn xem gật đầu nói được tất nhiên thiên nhất chết rồi chuyện này liền dừng ở đây ta không hy vọng về sau tại tiên giới nghe được cái gì có quan hệ với con gái của ta không tốt ngôn luận nếu không lời nói ngươi yên tâm thiên nhất tiểu tử này làm qua cái gì sự tình đoán chừng cũng không dám nói cho người khác sau khi trở về ta sẽ đem tất cả cùng thiên nhất thân cận người thu sạch gáp đứng lên tuyệt sẽ không cho đường phi tiên tôn con gái của ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì thiên tuyệt tiên tôn nói lúc này hắn phản ngược lại có chút lý giải đường phi vì sao lại trực tiếp đánh tới cửa rồi chuyện này chơi thực là có chút lớn đừng nói là một cái tiên tôn sợ là tùy tiện một cái bình thường tiên thiên sinh linh đều chịu không được loại vũ nhục này thiên nhất đó là chết chưa hết tội đương nhiên hắn cũng thầm hạ quyết tâm sau khi trở về liền đúng thiên nhất người bên cạnh lần lượt điều tra bảo đảm không có người biết rõ chuyện này mới được bằng không thì mà nói lúc nào g i a hỏa này lại phát điên tựa như giết tới hắn thiên tuyệt động thiên coi như thật khả năng giữ không được chương tám trăm sáu mươi chín thần bí chiếc nhẫn mắt thấy thiên nhất bỏ mình phong hổ cũng lấy được hai ước tiên tinh bồi thường tiền sau đó trực tiếp chào hỏi phương tuấn rời đi đường phi cùng phương tuấn rời đi về sau thiên tuyệt tiên tôn nhìn mình hang hổ không khỏi tràn đầy đắng c h á t lần này nên làm cái gì lúc đầu hôm nay tuyệt động thiên là g i ấ u ở tiên giới kẽ hở không gian bên trong hiện tại lại đảo ngược cái kia phương tuấn cũng không biết đối với không gian bản nguyên cảm n g ộ đến cùng đạt đến cảnh giới gì thế mà sống sờ sờ đem mình thiên tuyệt động thiên cho từ không gian liệt phùng bên trong làm đi ra lần này có thể để cho mình làm sao làm trở về nếu là làm không quay về về sau chẳng lẽ thiên tuyệt động thiên cứ như vậy sáng loáng bảy ở chỗ này đường phi cùng phương tuấn cũng mặc kệ thiên tuyệt tiên tôn là tính thế nào không đem hắn hang ổ cho phá vỡ liền xem như xứng đáng hắn mà tiên giới bên trong chính mắt thấy đường phi cùng thiên tuyệt tiên tôn đại chiến cùng phương tuấn là như thế nào vung tay lên liền có thể xuất hiện một cái cự đại không gian khe hở các tiên nhân trực tiếp đem nơi này chuyện phát sinh truyền khắp toàn bộ tiên giới mà ở thời điểm này rất nhiều phổ thông thiên tiên thậm chí thiên tiên phía dưới đ ị a tiên môn mới biết được nguyên lai trong thiên hạ này lại tăng thêm hai tên tiên tôn nhất là cái kia đường phi tiên tôn h ắ n thực lực mạnh ngay cả thiên tuyệt tiên tôn cũng không là đối thủ được người xưng là tiên giới thứ nhất tiên tôn thiên tuyệt tiên tôn tại chiếm được tin tức này về sau khí ngã chỏng vó lên trời luôn muốn tìm cơ hội đem cái này c h à n g tử cho tìm trở về mà đường phi cùng phương tuấn hai người thì là đã quay trở về tới bọn họ động thiên bên trong tự mình tu luyện trong nháy mắt hơn năm thời gian đã qua trong thời gian này đường phi cùng phương tuấn hai người đã từng từng đi ra ngoài hai lần tại lẫn nhau khu vực tiến hành đại chiến được phong hổ thứ ba phần bản nguyên thực lực đại tiến hai người một người hoàn toàn có thể chịu nổi hai cái tiên tôn cấp cao thủ liên thủ như thế ma giới về số người ưu thế liền không còn sót lại chút gì về phần tiên ma lưỡng giới đại quân ở giữa t r í n h chiến mặc dù tử thương vô số nhưng là đối với song phương mà nói đều ở có thể trong phạm vi chịu đựng dù sao bình thường tiên cường giả bất kể là tại tiên giới vẫn là ma giới bên trong cũng là khắp nơi có thể thấy được triệu tập lại chỉnh biên thành quân là một kiện rất sự tình đơn giản linh giới liền đã khá lớn mà tiên giới so với linh giới càng là lớn không biết bao nhiêu lần địa vực rộng rãi tiên nhân số lượng tự nhiên là sẽ không thiếu tại lẫn nhau khu vực trong bình thường cũng là lấy vạn người làm một quân cũng chính là hơn vạn địa tiên cường giả chỉnh biên thành một cái quân mà thống lĩnh người là làm ộ t gã thiên tiên trăm t r o n g quân thiết t r í một tên thông soái phổ biến vì thiên tiên hậu kỳ cường giả đảm nhiệm về phần kim tiên cấp trở lên c ư ờ n g giả trên căn bản là không tham dự loại này quân đoàn đại chiến bọn họ thường thường cũng là riêng phần mình bắt đối với chém giết trên cơ bản lẫn nhau khu vực một cuộc chiến tranh xuống tới bình thường tiên muốn chết rơi mấy trăm thậm chí quá ngàn vạn nhiều Tiên h tiên cũng có hàng trăm hàng ngàn v ỡ t lạc về phần kim tiên cấp trở lên cường giả vậy liền sẽ ít rất nhiều chiến tranh còn tại kéo dài một ngày này phong hổ một đạo phân thân trực tiếp từ trong động phủ đi ra tiến về cực nam tri địa tại tiên giới cực nam tri địa chính là hỏa thần điện ở tại phong hổ cái này một phân thân có được bản nguyên tiên tôn lưu lại an toàn con đường nhưng lại thuận thuận lợi lợi đi tới hỏa trong thần điện tìm được bản nguyên tiên tôn còn sót lại bảo tàng nói là bảo tàng không t ậ vật t một bất trong chính cái chữ vật giới chỉ, h bên là quá giới k gian cực loạn ớ n hơn nữa có trận pháp bảo hộ. Nếu không có b ả hộ, không chuyển thường theo khí không cách thông pháp, pháp hủy, chữ chỉ nhiên nếu bản nguyên tiên tôn người, mang theo bản nguyên tiên tôn khí tức, căn bản trận nếu cưỡng trận liền ngẫu ném không gian qua kia giới có tước, có cái bỏ, bị tự vật vào o là là l ép dỡ sẽ sẽ lưu bên trong. Không gian loạn lưu cực kỳ nguy hiểm hơn nữa không gian liệt phùng lực phá hoại cực mạnh chỉ có số ít lĩnh hội không gian cừng giả mới có thể có kế hoạch vào nhập không gian loạn lưu đương nhiên không gian loạn lưu bên trong cũng có rất nhiều đồ tốt thậm chí có c ư n g giả không có việc gì liền thích oanh phá không gian sau đó nhìn xem có không có thứ gì đi ra chỉ cần là có thể nhặt được đồ vật đi ra chỉ cần vận khí không phải quá kém tối thiểu đều có thể giá trị mấy chục vạn tiên tinh phong hổ cái này một phân thân cầm tới bảo tàng về sau thân thể hư h o à n g nhất hạ trực tiếp biến ra hơn mười phân thân đến hắn nguyên bản cái kia phân thân trực tiếp đem bảo tàng mang ra hỏa thần điện về phần còn thừa những cái kia phân thân thì là bị phong hổ lưu lại dùng để thăm dò hỏa thần điện h ỏ a thần điện thân làm tiên ma l ư ợ n g giới cấm địa chi nhất bên trong mặc dù tràn đầy nguy hiểm nhưng tương tự cũng có cơ duyên phong hổ đem mấy thứ mang về sau đó thông chi đường phi cùng phương tuấn hai người chiếc nhẫn này bên trong chính là bản nguyên tiên tôn lưu lại bảo tàng phong hổ nói ha ha bên trong đều là cái gì đường phi cười nói ta thế nhưng là rất chờ mong bản nguyên tiên tôn đến cùng có thể lưu lại gì đây phương tuấn cũng đồng dạng đi theo cười nói không biết phong hồ trực tiếp lắc đầu nói không biết không thể nào ngươi không mở ra nhìn xem đường phi nói ông ngoại các ngươi hai cái không có ở đây ta sao có thể một mình mở ra phong hồ trực tiếp lắc đầu nói ha ha tiểu t ử ngươi c ò n già mồm đi lên được ta tới mở ra đường phi cười trực tiếp đem cái kia chữ vật giới chỉ cầm trong tay sau đó bắt đầu dò xét bên trong bảo vật đại ca ngươi thế nào đường phi đang dò xét trong nháy mắt thế mà liền đỉnh chỉ bất động để cho một bên phương tuấn cùng phong hổ giật nảy mình trong này không có cái gì quỷ dị đồ vật chuẩn bị âm bọn họ a các ngươi cũng xem một chút đi đường phi vừa nói trực tiếp đem chiếc nhẫn kia đưa tới phương tuấn xem trước dò xét qua về sau cũng là trao mày sau đó đưa cho phong hổ phong hổ cầm tới chiếc nhẫn trực tiếp đem ý thức đắm chìm trong chữ vật giới chỉ bên trong chiếc nhẫn kia bên trong thế mà vắng vẻ thứ gì cũng không có ngay tại phong hổ muốn đem ý thức thu hồi thời điểm một thanh âm phiêu đ n g tới ta những người thừa kế các ngươi tốt các ngươi có thể cầm tới chiếc nhẫn này nói rõ ba phần truyền thừa đều đã tê t i ể u cái này rất tốt nếu như ta đoán không lầm mà nói các ngươi nên đều đang hoài nghi một vấn đề cái thế giới này to lớn như thế thiên giới phía dưới đối ứng không gian nhiều như thế vì sao cái này ba phần truyền thừa sẽ xuất hiện tại cùng một nơi ha ha ta tới nói cho các ngươi biết đó là bởi vì ta và các ngươi là đồng hương ta bản thân cũng là chỗ đó ra đời người cũng lớn lên ở nơi đó cho nên ta lưu lại truyền thừa tự nhiên là muốn ưu tiên lựa chọn quê quán người tốt rồi dư thừa lời nói cũng không muốn nói nhiều ta lúc đầu cũng chính là một người bình thường ngẫu nhiên thu hoạch được thần đạo truyền thừa tiếp đó cái này bản nguyên tiên tôn bắt đầu giảng thuật chính hắn cố sự bản nguyên tiên tôn nguyên bản cùng đường phi phong hổ phương tuấn ba người một dạng cũng là người bình thường nhưng là ngẫu nhiên c ó một ngày nhặt được một cái chiếc nhẫn chính là bọn họ trong tay một quả này chiếc nhẫn này cực kỳ thần kỳ ẩn chứa trong đó có phương pháp tu hành bản nguyên tiên tôn chính là dựa vào chiếc nhẫn này thành công tiến vào tu tiên liên giới sau đó một đường đi tới trở thành cường đại nhất tiên tôn cấp cường giả thậm chí chạm đến thần đạo lĩnh vực kém chút độ kiếp thành thần phía trước tin tức đều bị phong hổ mang tính lựa chọn loại bỏ cũng không biết là cái này bản nguyên tiên tôn yêu lại nhải vẫn là trước khi chết suy nghĩ nhiều kể một ít luôn luôn một chút không dinh dưỡng lời nói không ít mà trọng yếu nhất đ ụ c hí, liền là lại hắn chạm tới thần đạo lĩnh vực về sau từ trong giới chỉ chuyển tới tin tức chương tám trăm bảy mươi thế giới châu cơ hồ cùng phong hổ phương tuấn đường phi ba người thu hoạch được kỳ ngộ một dạng chiếc nhẫn này cũng coi là bản nguyên tiên tôn một cái hắc chiếc nhẫn nơi phát ra phi phàm cũng không phải là tiên giới đồ vật mà là tới từ trong truyền thuyết thần giới bất quá chiếc nhẫn kia cũng không phải thần khí mà là một cái thế giới châu biến thành cái gọi là thế giới châu chính là trong thần giới thần giới cấp t r í tôn cường giả sau khi n g ã xuống thể nội thế giới biến thành thần giới cấp t r í tôn cường giả địa vị phảng phất tiên ma lượng giới bên trong tiên tôn cùng ma tôn có thể xưng thần giới tồn tại trí cao về phần vị này thần tôn là thế nào vẫn lạc bản nguyên tiên tôn cũng không được tin tức tương quan có lẽ là hắn chưa thành thần thực lực không đủ cho nên được tin tức cũng không hoàn thiện bất quá có liên quan với thế giới châu tin tức nhưng lại có không ít chuyển ra ngoài trong thần giới cấp trí tôn cường giả thể nội có thể tu luyện ra một cái thế giới chân thật đến bên trong đồng dạng có sinh linh phồn diễn sinh sống có luân hồi c h u y ể n thế hơn nữa nội bộ không gian mười điểm minh n g ông đồng thời ẩn chứa có cấp trí tôn cường giả thế giới bản nguyên bất quá sinh hoạt tại cấp trí tôn cường giả thể bên trong thế giới bên trong cũng tương tự có chỗ xấu một khi trí tôn bỏ mình thể nội thế giới sẽ dần dần sụp đổ sinh hoạt tại thể nội thế giới sinh linh sẽ toàn bộ d i ệ t tuyệt cuối cùng hóa thành một hạt châu cũng chính là thế giới châu bản nguyên tiên tôn sở dĩ có thể cường đại như thế cũng là bởi vì hắn tùy thời có thể lĩnh hội thế giới châu này bản nguyên hơn nữa trí tôn thể nội thế giới mặc dù sụp đổ hóa thành thế giới châu bên trong sinh linh d i ệ t tuyệt nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều thứ còn x u ấ t lại so như thần khí một chút phụ trợ tu luyện đồ vật chờ đã đồng dạng cho bản nguyên tiên tôn mang đến trợ giúp rất lớn bất quá đáng tiếc là thần kiếp đến quá mức đột nhiên bản nguyên tiên tôn cũng không có qua chuẩn bị thêm trọng yếu nhất là tiên ma lượng giới tách rời còn có cái khác không ít phá toái không gian tồn tại dẫn đến thực lực của h ắ n căn bản không đủ để vượt qua thần kiếp cuối cùng chỉ có thể kết thúc chán trường mà cuối cùng cái này bản nguyên tiên tôn cho hậu nhân cảnh cáo là nếu thì không muốn cuối cùng có cái kia dạng kết quả tốt nhất là có thể nghĩ cách để cho tiên ma lượng giới một lần nữa dung hợp làm một thể tiên giới cùng ma giới vốn chính là thế giới sau khi vỡ vụn to lớn nhất hai khối cái khác mặc dù còn có không ít phá toái không gian tại bất quá cũng là khối nhỏ hơn nữa chỉ cần tây tiên ma lượng giới dung hợp còn lại mấy cái bên kia phá toái h khối nhỏ không gian tự nhiên sẽ nhận tiên ma lượng giới dẫn dắt từ đó phụ thuộc tới như thế thượng cổ tiên ma giới mặt liền sẽ lại hiện ra như thế mới có thể chống đỡ hậu nhân vượt qua thần kiếp thành công tiến vào thần giới xem hết tin tức về sau phong hổ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đường phi cùng phương tuấn hai người nói ông ngoại thực là n g h ĩ không ra cái này bản nguyên tiên tôn lưu lại cái gọi là trọng yếu nhất bảo tàng lại là một thế giới châu không thể không nói cái này cũng đúng là một cái cự đại bảo tàng đúng vậy à chẳng ai ngờ rằng bản nguyên tiên tôn sẽ lợi hại như thế thế mà mở như vậy có một cái hực thần giới trí tôn vẫn lạc sau hình thành thế giới châu à, chỉ tiếc hắn vẫn không thể nào có thể vượt qua thần kiếp cái này thần kiếp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại phương tuấn nói mặc kệ thần kiếp có bao nhiêu lợi hại đầu tiên chúng ta muốn làm một chút chính là muốn dung hợp tiên ma lương giới nhưng lại cái thế giới này châu nhắc nhở ta phong hổ phương tuấn các ngươi nói chúng ta bây giờ sinh hoạt cái thế giới này sẽ không phải là cái nào đó cường giả thể nội thế giới đâu đường phi lẩm bẩm nói hiện tại ở thế giới thể nội thế giới phong hổ cùng phương tuấn uy nghiêm lết nhau sau đó cười khổ nói không biết có lẽ là có lẽ không phải tóm lại ta cho rằng chúng ta sinh hoạt không gian tối thiểu nhất không phải là thần giới trí tôn thể nội không gian ân như thế thần giới trí tôn thể nội không gian mặc dù cũng rất lợi hại nhưng dù sao có tính hạn chế trừ phi là trí tôn cho phép nếu không mà nói cũng không khả năng xuất hiện ở thể nội thế giới bên ngoài mà chúng ta có thể từ tiên giới phi thăng tới thần giới trừ phi liền toàn bộ thần giới cũng là cường giả kia thể nội không gian nếu không xác thực rất không có khả năng trọng yếu nhất là hiện tại cái này tiên ma lượng giới bị chúng ta đám tiền bối cho đánh phá thành mà nhỏ ta nghĩ nếu là thật sự có một cái như vậy cường giả bí ẩn tại hẳn là sẽ không ngồi nhìn để cho bọn họ đem trong cơ thể mình thế giới cho đánh nát tá đường phi nói ai biết được đây đại ca ngươi là đang nghĩ nếu như chúng ta là sinh hoạt tại cái nào đó cường giả thể nội thế giới vạn nhất cường giả kia ngày nào cùng cái kia thần tôn một dạng treo đến lúc đó thế giới sụp đổ trực tiếp tận thế rồi a phương tuấn cười nói ân nhìn thấy thế giới châu thời điểm ta quả thật có phương diện này ý nghĩ bất quá hiện tại đúng là đang buồn lo vô cớ cấp độ kia c ư ờ n g giả nơi nào sẽ là dễ dàng như thế vẫn lạc Coi như thực vẫn lạc,、đó、cũng chỉ là có thể chúng cười chuyện cái cảm loại lo phi nói. như vấn mệnh không đường này, lắng chúng thể khổ Haha, thấy, ta tốt Ta ta là đó gì? là số ba người đều đã được đến bản nguyên tiên tôn hoàn mỹ truyền thừa mặc dù riêng phần mình dung hợp bản nguyên tiên tôn một phần ba bản nguyên nhưng là bộ phận này bản nguyên tại trong cơ thể của bọn họ là sẽ trưởng thành sớm muộn sẽ trưởng thành đến giống như bản nguyên tiên tôn cường đại mà bước đến lúc đó ba người bọn họ liền không thể tránh né phải tao nộ g thần kiếp nếu là lúc kia tiên ma lưỡng giới còn không có hợp hai làm một mà nói độ kiếp là một trăm phần trăm sẽ chết bản nguyên tiên tôn chính là một rất tốt ví dụ ân phong hổ nói không sai cái gì cường giả thể nội không gian sự tình chúng ta cân nhắc quá xa ngay cả tiên giới đều không biết tồn tại mấy trăm triệu năm bây giờ nghĩ những cái này thật sự là quá xa đúng thần kiếp mới là chúng ta gần đây nhất đại uy hiếp bây giờ ba chúng ta phân bản nguyên truyền thừa đã lẫn nhau phục chế t r ê n lệch bất quá là bản nguyên chi lực tăng trưởng mà thôi một khi đạt tới bản nguyên tiên tôn giới hạn thì sẽ sinh ra thần kiếp trước đó chúng ta nhất định phải để cho tiên ma l ư ợ n g giới hợp hai làm một mới được phương tuấn gật đầu nói ha ha nếu là lúc trước chuyện này còn thật không tốt xử lý dù sao ma giới là ở mười đại ma tôn giới sự thống trị mà tiên giới thực lực căn bản không đủ để chiếm đoạt ma giới bất quá bây giờ nhưng lại đơn giản đường phi cười nói đúng chúng ta có phong hổ phong hổ tu luyện thế nhưng là vạn ảnh phân thân tu luyện tới cực hạn có thể có được hơn vạn phân thân mặc dù mỗi cái phân thân thực lực rất bình thường nhưng là hơn vạn số lượng này hh ắ c ắ có c thể hụ chết người a phương tuấn ó i còn có cuối cùng vạn đạo hợp nhất tất cả phân thân toàn bộ dung hợp một chỗ có thể có được hơn vạn lần bình thường thực lực lực lượng sợ thì không cần tiền ma lượng giới dung hợp ngươi đều có thể vượt qua thần tiếp đường phi nói ân nói không sai chúng ta trước đó tu luyện công pháp mặc dù cũng cũng không tệ nhưng là sáng sớm thời điểm đều không có phong hổ điều kiện này có thể lợi dụng thiên kinh đặt nền móng phong hổ ngươi tiềm lực so với ta và ngươi ông ngoại đến cũng mạnh hơn không ít phương tuấn cũng là gật đầu nói ha ha tiểu tử này nhưng lại thành chúng ta hy vọng chiếc nhẫn kia ngươi cứ cầm đi đường phi cười nói ông ngoại cái này không thể được vẫn là ngài cầm a a phong hổ nói đây chính là thế giới châu cũng là bản nguyên tiên tôn lưu lại nhất bảo vật quý giá chương tám trăm bảy mươi mốt lập kế hoạch tiểu t ử ngươi nhường ngươi mang theo ngươi liền mang theo nào có nói nhảm nhiều như vậy ta là ông ngoại ngươi ta nói chuyện ngươi liền phải nghe đường phi cậy mạnh nói cầm đi hai chúng ta làm t r ư ở n g bối làm sao có ý tứ cùng ngươi một cái tiểu giật đồ lại nói thế giới châu này thả tại ba người chúng ta trong tay a i kỳ thật đều không khác mấy chúng ta nếu là muốn mượn dùng thế giới châu này đến lĩnh hội bản nguyên chẳng lẽ ngươi sẽ còn không cho sao phương tuấn ở một bên cười nói thế nhưng là chân quý như vậy đồ vật phong h ổ nghe vậy trong lòng cực kỳ cảm động hiện tại phong hổ cũng không phải trên tu hành tiểu bạch mặc dù hắn tuổi tác không lớn nhưng là không chịu nổi nếm qua linh hồn tinh hoa nhiều những cái kia linh hồn tinh hoa bên trong đã bao hàm nó chủ nhân nguyên bản tất cả ký ức từ những cái kia hôn tạp trí nhớ phong hổ được chứng kiến rất nhiều n g ư ờ i lừa ta gạt sự tình có người thậm chí vì một món pháp bảo liền dám ám toán sư phụ có người vì được một bản công pháp có thể đem mình đạo lữ đưa ra ngoài l o ạ n thất bát tao sự tình rất nhiều rất nhiều người tu hành cơ hồ cũng là lợi mình trí thượng cùng loại đường phi phương tuấn hai cái như thế bảo vệ bản thân hậu bối người cơ hồ giống như đồ vật quý hiếm một dạng dù sao tại phong hổ nếm qua những cái kia linh hồn tinh hoa bên trong người như vậy cơ hồ cũng là tuyệt tích tiểu t ư ờ n g đốc đồ vật tính là gì nhân tài là trọng yếu nhất bản nguyên tiên tôn đã rất lợi hại đi thế giới châu này trong tay hắn hắn không phải là chết tại thần kiếp phía dưới ngươi tiềm lực so với ta cùng phương tuấn đều cao lại là tiểu bối đồ vật cũng là ngươi mạo hiểm từ hỏa thần điện măng ra có đ ồ tốt nên cho ngươi đường phi nói tốt rồi phong hổ ngươi cũng không nên k h á c h khí cầm đi ta và đại ca lại không là đang thăm dò ngươi nói đều là thật tâm mà nói ngươi càng mạnh đối với chúng ta càng thêm có chỗ tốt chúng ta cũng là người một nhà phương tuấn cười nói cái kia ông ngoại cô ông ngoại thứ này ta liền thu ngài hai vị lúc nào cần lên tiếng là được phong hồ nói ha ha cái này mới đúng tiếp đó chúng ta nên thương lượng một chút như thế nào tiêu diệt cái kia mười lớn ma tôn đường phi nói ông ngoại ma giới bên trong có mười đại ma tôn ai lợi hại nhất phong hồ hỏi lợi hại nhất vậy dĩ nhiên là xích minh ma tôn xích minh ma tôn cùng chúng ta tiên giới thiên tuyệt tiên tôn một dạng tại ma giới bên trong cũng được xưng là đệ nhất ma tôn thiên tuyệt lao thất phu kia cùng người ta đánh nhiều lần cũng là ra tại hạ phong đường phi nói đệ nhất ma tôn như thế nói đến cái kia đệ nhất ma tôn tại ma giới bên trong u y vọng chắc cũng là mạnh nhất một cái phong h ổ hỏi đó là tự nhiên cái này xích minh ma tôn có thể khó lường hắn còn có một cái đệ tử cũng là ma tôn cấp cao thủ một môn hai ma tôn u y vọng tự nhiên là không cần nói phương tuấn nói như thế mà nói tiêu diệt s í c h minh ma tôn liền rất có thể sẽ xuất hiện ma giới bản nguyên không gian c h i tâm phong hổ nói ân tiêu diệt là hắn có thể xuất hiện bản nguyên không gian c h i tâm không phải muốn thống nhất ma giới mới có thể sao đường phi kinh ngạc nói có lẽ không cần đây cũng là ta kinh nghiệm lời tuyên bố phong hổ vừa nói đem chính mình trước đó tiêu diệt giáo hoàng cùng tiêu diệt cái kia linh ma đại tôn thời điểm không gian bản nguyên c h i tâm tự động hiện hiện tình huống nói một lần hai người nghe vậy l i ế t nhau sau đó nhìn về phía phong h ổ nói ngươi nói cũng có đạo lý bất quá chuyện này sợ là cần ngươi để làm việc mới được ta tới phong h ổ kinh ngạc nói không sai ngươi tới cùng loại trước ngươi tình huống kỳ thật trước kia cũng không phải không xuất hiện qua tiên ma lượng giới bên trong mặc dù chưa từng xuất hiện đệ nhất ma tôn hoặc là t i ê n tôn bị g i ế t bỏ mình tình huống nhưng là tại hạ giới bên trong loại tình huống này vẫn là nhưng là bọn họ giết chết những cái kia bản giới mặt y vọng cao nhất địa vị cao nhất thực lực người mạnh nhất về sau cũng không xuất hiện ngươi nói loại tình huống này không gian bản nguyên tri tâm không phải dễ dàng như vậy xuất hiện đường phi nói ân trọng yếu nhất là cho dù là bọn họ thống trị cái kia giao diện cuối cùng đem không gian bản nguyên tri tâm ngưng tụ r a luyện hóa về sau trở về linh giới cũng không mang được không gian bản nguyên tri tâm lại càng không cần phải nói có thể tùy ý khống chế nhiều nhất là từ không gian bản nguyên tri tâm lên đến một vài chỗ tốt tăng lên mình một chút cảnh giới thôi phương tuấn nói vậy tại sao ta có thể phong hổ kinh ngạc nói hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người giống như hắn đâu ta cảm thấy rất có thể là bởi vì ngươi có được bản nguyên tiên tôn tức đoạt bản nguyên đây là một cái rất cường đại bản nguyên cũng là bản nguyên tiên tôn cường điệu tu luyện tam đại bản nguyên một trong đường phi nói đúng ngươi có được tức đoạt bản nguyên nếu là ngươi ra mặt đánh giết cái kia xích minh ma tôn có lẽ thực có hy vọng rất lớn để cho cái kia ma giới không gian bản nguyên tri tâm trực tiếp hiện, hiện. phương tuấn nói ân t ố t liền lại như thế lập kế hoạch phong hổ nghe vậy gật đầu tất nhiên người khác đều không có điều kiện này cái kia cũng chỉ phải chính mình tới bất quá thực lực của hắn mới là mới vào tiên tôn cấp còn cần lại bế quan một phen muốn giết chết cái kia xích minh ma tôn cũng không phải chuyện dễ dàng mặc dù hắn so ra kém bản nguyên tiên tôn thực lực cường hãn nhưng là liền trước mắt mà nói cũng có thể nói là tiên ma lượng giới thứ nhất tiên tôn phong hổ nguyên bản những cái kia phân thân tại đẳng cấp thấp thời điểm đều có thể làm được vượt cấp khiêu chiến đó là bởi vì hắn pháp tắc c ả g nộ vẫn luôn ở vào đồng cấp một người trong đó xa không thể chạm cấp độ nhưng lại đến tiên tôn cấp độ này muốn vượt cấp cái kia đã không tồn tại thậm chí phong hổ những cái kia phân thân đối với những cái kia chân chính ma tôn mà nói đều thuộc về rất yếu cấp bậc nếu không mà nói một cái phân thân liền vô địch hơn vạn phân thân cái kia người khác còn chơi cái gì đến ma tôn cấp độ này bên trên cho dù là không có tu luyện qua thiên kinh nhưng là bọn hắn chỗ tu luyện công pháp cũng không thể so với thiên kinh quá nhiều từ một loại nào đó phương diện đi lên nói phong hổ nếu là không cùng phân thân môn cùng một chỗ liên thủ đối địch mà nói hắn tại ma tôn tiên tôn bên trong thực lực chỉ có thể coi là đồng dạng mà thôi đương nhiên chờ hắn đem vạn ảnh thiên kinh chân chính tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể vạn đạo hợp nhất cũng có thể lập tức phân ra hơn vạn cái phân thân đến đây mới thực sự là hết sức cường đại thậm chí có thể giống như phương tuấn nói tới như thế Căn cần bản không cần tiên ma lượng giới dung h giới ma ợ phong đều có t ể làm được vượn qua thần h kiếp. p hổ bản bế bên quan trong. thể kéo dài lưu i giới, viêm n hoàng Phong h hổ đế quốc. l lại trên trăm phân thân tại hạ giới thủ vệ viêm hoàng đế quốc an toàn tự nhiên đã lưu lại rồi rất nhiều bảo vật khoảng cách bản thể phi thăng đã qua hơn một năm thời gian linh giới bên trong thanh chủ thời gian gia tốc động phủ đã sớm bị đường phi mượn dùng sau đó đem quyền sử dụng giao cho phong hổ phân thân cái này động phủ so ra kém đường phi tại tiên giới động phủ có thể làm được một một nghìn không thời gian gia tốc nơi này nhiều nhất là một so một n g à n có thể cho dù là một so một n g à n thời gian gia tốc cũng rất khủng bố ngoại giới một năm trong động ngàn năm một ngày này phong hổ phân thân tại bên ngoài chờ đợi thánh chủ cửa động phủ đột ngột mở ra phong chiến vương huyên tiểu linh nhi long vi vi tiểu tiểu tiểu hồ ly tố tố long lão diệp quần diệp hoa chờ đợi k hộ o trong ả n trường người g vượt từ qua đ n Nguyên g phủ đi ra. m ộ tử đám đều đã đạt đến đã đạt đến hóa hư cảnh đỉnh đám mà mạnh toàn thân tản tức. Trong thực thực tùy thời có thể chuẩn bị vượt qua thiên tỉ t hoành phong, phong càng cường bọn cũng cảnh liền không cần nói, cảnh chuẩn như chiến, vương huyên, lòng người. khí họ, hóa hư phải hóa hư ra qua lực lực có giới, kiếp, bị yếu vi vi người. Hổ tử, lần bế quan này thời gian thật đúng là đủ d à i phong chiến cười khổ nói đúng vậy à c h ắ c không được tinh nhi cô cô cũng không nguyện ý tới nơi này bế quan đây quả thực quá khó tiếp thu rồi l o n g vi vi cũng đi theo phản nàn nói dòng dã một thời gian ngàn năm kém chút không đem bọn hắn đều cho nghẹn điên cần biết l o n g vi vi phong chiến bọn họ những người này nguyên một đám to lớn nhất cũng bất quá mới một trăm hai trăm tuổi tuổi tắt h ô i tại mọn hai mươi ba mươi tuổi duy nhất một lần bế quan ngàn năm thời gian này vượt ra khỏi bọn họ trước kia tất cả sinh mệnh tổng cộng còn nhiều hơn ra rất nhiều lần thời gian dài giam c ầ m nếu không phải là dùng dùng tu luyện để giết thời gian sợ không phải thực muốn điên rồi chương tám trăm bảy mươi hai động phòng ha ha các ngươi còn p h ả n n ả n bao nhiêu người nghĩ nếu như vậy cơ hội cầu đều cầu không được cố trường phong ở một bên im lặng nói cố trường phong trước kia kinh nghiệm đã từng trải qua một lần hơn nữa còn là toàn bộ dựa vào tự mình tu luyện đến hư cảnh về mặt tâm cảnh so với long vi vi vương huyên các nàng những người này đến đều mạnh hơn rất nhiều thời gian gia tốc độ n g phủ còn có có thể cung cấp luyện hóa pháp tắc tinh thạch hoàn mỹ như vậy điều kiện tu luyện quả thực là người khác nằm mộng cũng muốn không đến đ ổ vật không có việc gì lần bế quan này về sau các ngươi trên cơ bản cũng có thể đi độ kiếp trở thành thiên tiên một khi trở thành thiên tiên chính là trường sinh bất lão cùng thiên đồng thọ vô thai vô kiếp về sau liền xem như không muốn tu luyện cũng không quan hệ phong hổ cười nhìn về phía long vi vi nói đạt tới thiên tiên cảnh giới đây là phong hổ đối với bên người những thân nhân này yêu cầu duy nhất bởi vì chỉ có đạt tới thiên tiên cảnh giới mới có thể bảo chứng tương lai không sẽ chết giả hoặc là bị thiên kiếp đánh chết đương nhiên thiên tiên không phải bất tử thân đồng dạng sẽ bị người giết chết bất quá điểm này phong hổ nhưng lại không thế nào lo lắng tại chính mình dưới sự bảo vệ nghĩ đến cũng không có mấy người có thể làm đến điểm này cái kia có thể thật sự là quá tốt tu luyện cái gì nhàm chắn nhất long vi vi cười nói nàng là không thích nhất tu luyện một cái nhưng lại cái khác chúng nữ tỷ như vương nguyên tiểu linh nhi tiểu tiểu chờ đã mặc dù cũng cảm giác tịch mịch khó nhịn về phần vượt qua thiên kiếp về sau lúc nào phi thăng tiên giới cái này ngược lại không gấp vượt qua phi thăng thiên kiếp về sau có thể tính là chuẩn thiên tiên đã sẽ không còn có cái khác thiên kiếp g á n g lâm nghĩ ở tại linh giới bao lâu đều có thể mang theo chúng nữ trở về viêm hoàng đế quốc sau đó đám người bắt đầu độ kiếp cái thứ nhất chính là phong chiến hắn nhưng là sớm liền không nhịn được muốn độ kiếp rồi trở thành thiên tiên đó là mẹ vợ cho hắn định ra rồi tiêu chuẩn thấp nhất nói lên cái này liền không thể không nói phong chiến thủ đoạn không sai tại bí cảnh bên trong bế quan ngàn năm cái kia đường nguyệt nhi thế mà cũng đi theo đi qua thời gian ngàn năm mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đang tu luyện nhưng là lẫn nhau giao lưu số lần cũng không ít hai người tình cảm có thể nói là cấp tốc cấm lên hiện tại chỉ còn chờ hắn trở thành thiên tiên sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ từ khi phương tuấn sau khi phi thăng đường phi cùng phương tuấn nơi đó mơ hồ truyền đến không ít tin tức đường như yên cũng biết đại cục cho dù là c â n nhắc đến phong hồ thái độ cũng không thể can thiệp quá nhiều đường nguyệt nhi cùng phong chiến ở giữa sự tình phong chiến độ kiếp cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó lôi kiếp hoàn toàn bị tiên khí ngăn trở tâm ma kiếp đi ra trong nháy mắt liền bị bắt sống như thế dễ dàng vượt qua phi thăng thiên kiếp một bên xem lễ đám người đã từ lâu thấy có lạ hay không dù sao những năm gần đây nhưng phạm là có người độ kiếp trên cơ bản cũng là cái này tiết tấu tiên khí cái đồ chơi này bây giờ đang ở viêm hoàng đế quốc đã nhanh muốn tràn lan cơ h ộ i nhân vật trọng yếu độ kiếp thời điểm trên cơ bản có thể đạt tới nhân thủ một kiện mà cái này mấy trăm năm thời gian bên trong viêm hoàng đế quốc tại trong nhân tộc cũng dần dần có cực cao địa vị phổ thông người tu hành không cách nào tiến vào viêm hoàng đế quốc chỉ có số ít người có thể tiến vào tỉ như thuộc sơn kiếm môn một số cao thủ một chút cùng phương tuấn đường phi đã từng nhận biết hư cảnh cường giả v â n v â n đương nhiên những người này lại tới đây cũng trên cơ bản đều thu được một vài chỗ tốt phong hổ cũng không keo kiệt cho những thứ này người một vài chỗ tốt để cho bọn họ tăng thực lực lên nhân tộc tại linh giới bên trong chỉ có thể coi là phổ thông t r ủ n g tộc cũng không phải gì đó rất cường đại t r ủ n g tộc cùng vị nhân tộc khả năng giúp đỡ bận bịu thời điểm phong hổ tự nhiên vẫn là chọn giúp một lần nhưng lại linh ma giới phong hổ phân thân mặc dù không có tự mình tổ kiến thế lực nhưng lại hoàn mỹ tiếp thu đến từ nguyên bản linh ma đại tôn viêm ma cung chủ đám người trong tay thế lực tự nhiên cũng là linh ma giới tổ thứ nhất dệt lại thêm phong hổ có trưởng khống linh ma giới không gian bản nguyên tri tâm có thể nói toàn bộ linh ma giới cũng là tất cả nằm trong lòng bàn tay phong chiến độ kiếp thành công sau ngay sau đó là vương h u y ề n long vi vi đám nữ nhân nguyên một đám đ ộ kiếp trình tự cơ hồ đều không khác mấy có phong hổ hộ giá hộ tống chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn cùng khó khăn chắc trở tóm lại toàn bộ thuận lợi đ ộ kiếp thành công tại tất cả mọi người đ ộ kiếp hoàn tất về sau lòng tràn đầy vui vẻ phong chiến đi tới đường như yên trước mặt bà ngoại cha ta hắn hiện tại cũng coi là làm đến ngài yêu cầu a cũng liền kém một bước cuối cùng phi thăng hiện tại cũng là chuẩn thiên tiên hắn hiện tại phải có tư cách theo đuổi mẹ ta rồi a phong hổ cười nói phong chiến cũng là hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem đường như yên ân có thể bất quá cái này còn phải xem nguyệt nhi ý nghĩa đường như yên nghe vậy không khỏi thở dài nói không thể không nói gió này chiến vật khí thật đúng là thật tốt thế mà có được phong hổ một đứa con trai như vậy nếu không mà nói lấy hắn tư chất chớ nói trở thành thiên tiên cho dù là có đầy đủ tài nguyên cung ứng tình h ù n g dưới sợ là liền hư cảnh đều khó có khả năng đạt tới ta vì không có ý kiến gì đường nguyệt nhi mắc cỡ đỏ bừng mặt nói h t h t mẹ ta không ý kiến đây chính là quá tốt rồi muốn ta nói liền trực tiếp tuyển cái ngày hoàng đạo để cho bọn họ hai sớm ngày thành hôn tốt rồi muốn ta phong hổ cũng là số khổ đều hơn một trăm tuổi người liền cái nghiêm chỉnh nhà đều không có phong hổ cười hh t t nói tiểu t ử thúi nói bậy gì đấy đường nguyệt nhi hướng về phía phong hổ lướt mắt mà phong chiến thì là như tên trộm cười nói ân hổ tử nói không sai nhạc mẫu đại nhân dựa theo chúng ta hoa hạ quy củ cũ ta vẫn còn muốn tìm bà mối n h ấ t lên vậy tam môi sau xính dùng tám n h ấ t đại kiệu đem nguyệt nhi phong phong quang quang cưới vào cửa mới được ân cái này tốt chúng ta đã lâu không có náo nhiệt qua xính lễ ta tới chuẩn bị về phần cái này bà mối ta cảm giác long lão không gì thích hợp hơn phong hổ vỗ ngực một cái nói ha ha có thể làm cái này bà mối ta là rất vui lòng long lão ở một bên ha ha cười nói tốt các ngươi thương lượng xử lý a đường như yên nghe vậy gật đầu nói bất kể nói thế nào đường như yên cũng là địa cầu xuất thân thâm thụ hoa hạ văn hóa ảnh hưởng c ò n gái xuất giá việc vui vẫn là phải muốn làm một lần cho dù là ở tiên giới có ít người kết làm đạo lữ cũng là muốn mời lên ba năm cái c h i kỷ hào hữu nâng ly một phen như thế một tháng sau viêm hoàng đế quốc khắp trốn mừng vui đại xá thiên hạ phong chiến mặc dù không phải hoàng đế nhưng dù sao cũng là phong hổ phụ thân dựa theo trình tự bình thường một cái thái thượng hoàng danh h à o là chạy không thoát thân làm h o à n g giả, muốn kết hôn lễ nghi quy củ loại hình tự nhiên cũng có rất nhiều bất quá những cái này tự nhiên có chuyên môn người giúp bọn hắn làm thỏa đáng phong chiến chỉ c ầ n c h ờ lấy làm chú rể là được rồi b á i thiên địa nhập động phòng phong hổ mang theo vương v i ê n long vi vi thậm chí còn cho nhị lao bưng một chén rượu cái này nói như thế nào đây trước kia có câu chuyện cũ kể tốt ngươi lại có thể chịu cũng tham gia không lên cha mẹ ngươi hôn lễ mà bây giờ có vẻ như phong hổ liền phá vỡ cùng cái này truyền thống thực tham gia cha mình cùng lão mụ hôn lễ hạ giới vô cùng náo nhiệt trong tiên giới phong hổ bản thể rốt cuộc xuất quan trong động văn năm ngoại giới mới bất quá một năm phong hổ trong động phụ trọn vẹn bế quan hơn một văn năm cuối cùng là đem đến từ đường phi cùng phương tuấn cái kia hai bộ phận truyền thừa cho dung hội quán thông bản thể tu vi cũng là tiến triển cực nhanh tiên tôn cảnh giới không phân cái gì sơ trung hậu kỳ phong hổ đối với thực lực mình cũng không có một cái nào quá nhiều bình phán về phần trước tiêu kia là cái gì chiến lược giá trị hệ thống hiện tại sớm đã không có bản nguyên tiên tôn bộ phận bản nguyên muốn xem mặc chưa thành tiên nhân sau đó theo thứ tự để phán đoán thực lực đối phương tự nhiên là một kiện rất sự tình đơn giản nhưng là đối với đã thành tiên thành tựu tiên thể thậm chí là tiên tôn mà nói còn muốn có một cái cụ thể định lượng tiêu chuẩn đó đã là chuyện không có khả năng trừ phi bản nguyên tiên tôn đạt tới t h ầ n cấp có lẽ có thể chuẩn xác nhìn ra tiên tôn thực lực cụ thể chương tám trăm bảy mươi ba lôi kéo ma tôn tự bạo phong hổ n g ư ơ i xem như xuất quan như thế nào ngươi thiên kinh có thể tu luyện ngược lại cực hạn đường phi hỏi không có còn kém rất nhiều phong hổ nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói kém rất nhiều làm sao sẽ phương tuấn nghe vậy không khỏi nhúng mày rõ ràng đã được đến bản nguyên tiên tôn toàn bộ truyền thừa vì sao tu luyện thiên kinh còn kém rất nhiều đơn giản ta tu luyện vạn ảnh thiên kinh nhưng thật ra là lấy hắc ám pháp tắc làm chủ lấy không gian cùng phong hệ pháp tắc làm phụ không gian pháp tắc không cần nói cô ra ông ngoại cái kia đạt được đến truyền thừa đủ để đạt tới vạn ảnh thiên kinh cực hạn mà phong hệ pháp tắc kỳ thật cũng kém không nhiều nhưng là hắc ám pháp tắc liền kém hơn nhiều bản nguyên tiên tôn đối với hắc ám pháp tắc cũng không phải rất am hiểu phong hổ cười khổ nói hắc ám pháp tắc xích minh ma tôn cường đại nhất chính là hắc ám pháp tắc nhìn đến ngươi nhất định là muốn đấu với hắn một cuộc đường phi cười nói ân ngươi có tước đoạt pháp tắc bản nguyên xích minh ma tôn có được cường đại nhất hắc cám pháp tắc chỉ cần có thể tiêu diệt xích minh ma tôn sau đó đem hắn hắc cám pháp tắc lấy bật lại dung nhập bản thân ngươi vạn ảnh thiên kinh tự nhiên cũng liền đại thành phương tuấn nói ngươi bây giờ có bao nhiêu cái phân thân đường phi hỏi hơn năm ngàn cái khoảng cách một vạn lẻ tám mươi một còn kém một nửa phong hồ nói hơn năm ngàn phân thân vậy là đủ rồi đường phi nói hơn năm ngàn cái tiên tôn cấp phân thân dù là chỉ là cấp thấp nhất tiên tôn chỉ bằng vào tự bạo thủ đoạn đều có thể d i ệ n xích minh ma tôn phương tuấn ở một bên cũng thập phần hưng phấn cuối cùng là nhìn thấy hy vọng ân vẫn là muốn cẩn thận sắp đặt một lần xích minh ma tôn thực lực không phải bình thường bất quá cũng may thân phận của ngươi thực lực đều còn không có bại lộ ngược lại là có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả đường phi nói hiện tại liền chờ ma rơi phía kia chủ động bước lên đại chiến phương tuấn xoa xoa đôi bàn tay nói phong hổ sau khi xuất quan ước chừng thời gian nửa năm tiên ma lưỡng giới to lớn nhất lẫn nhau khu vực đã xảy ra một trận đại quyết chiến tiên giới một phương bắt đại tiên tôn toàn bộ tham chiến tự nhiên ma giới một phương mười đại ma tôn cũng đồng dạng tham chiến lúc bắt đầu thời gian chiến cuộc cơ hồ vẫn giống như trước kia đường phi cùng phương tuấn hai người riêng phần mình chiến hai tên ma tôn mà cái khác ma tôn môn thì là bắt đối với chém giết về phần phong hổ rất nhiều phân thân thì là dấu diếm tại đường phi cùng phương tuấn trên thân hai người thân làm tiên tôn cấp cường giả tùy thân bổ sung một cái cỡ nhỏ di động đ ộ n g phủ là rất đơn giản một sự kiện mà phong hổ rất nhiều phân thân liền giấu ở cái kia đường phi cùng phương tuấn tùy thân trong đ ộ n g phủ đại chiến cơ hổ giống như trước đây thiên tuyệt lao tổ một người độc kháng xích minh ma tôn bất quá rõ ràng muốn ở vào hạ phong chỉ có thể nói là đang khổ cực trèo trống thiên tuyệt ngươi có thể thật là vô dụng chúng ta tới trao đổi đối thủ đường phi thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường mà thiên tuyệt tiên tôn thì là mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hiện tại lẫn nhau khu vực trong cơ hồ tụ tập người tiên ma lượng giới bên trong vượt qua tám thành cao thủ loại trường hợp này phía dưới cái này đường phi lại còn nói bản thân không dùng thật là đáng chết nhưng mà muốn nói trao đổi đối thủ hắn lại là vui mừng quá đỗi xích minh ma tôn thực lực quá mạnh mặc dù không bằng lúc trước bản nguyên tiên tôn nhưng so với hắn đến có thể phải mạnh hơn hắn tình nguyện đối mặt đường phi đối lên với cái kia hai tên tiên tôn cũng không nguyện ý đối lên với s í c h minh ma tôn h ừ đường phi tiên tôn chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân chiếm được bản n g u y ê n tiên tôn truyền thừa liền có thể đánh được ta s í c h minh ma tôn khinh thường nhìn về phía đường phi hắn là xem thường đường phi cho là hắn bất quá là một may mắn thôi ha ha có đánh hay không qua được thử xem chẳng phải sẽ biết đường phi cười nói sau đó hai người trao đổi đối thủ không thể không nói đường phi thực lực s ắ c thực rất mạnh tối thiểu tại phục chế phong hổ phần kia bản nguyên truyền thừa về sau đã so thiên tuyệt thiên tôn còn phải mạnh hơn như vậy một hai phần mặc dù như cũ không bằng cái này xích minh ma tôn nhưng là cũng không kém quá nhiều tối thiểu có thể cùng xích minh ma tôn đánh cái có qua có lại hừ thực lực nhưng lại coi như không tệ xích minh ma tôn vừa nói trong tay lưới hái tử thần trực tiếp xẹt qua giữa không trung một cái dài tới trăm vạn dặm không gian liệt phùng trực tiếp xuất hiện đường phi một cái lắp mình tại r trường trong á thoát một cách n này, đồng h một tay kiếm sau đó d n n g sẹt một qua không gian lợi nhận, hướng về Sích Minh Tôn gian Người cũng Côn vọng. lợi đi. Tại Ma về rất tốt. Tại bản nguyên tiên tôn sau khi nga xuống tự khoe là tiên ma lượng giới đệ nhất ma tôn xích minh ma tôn mắt thấy đường phi đối với mình như thế bất tôn kính không khỏi giận dữ đường phi cũng không nói chuyện bất quá tại hắn cố ý dưới sự k h ô n g chế hai người chiến trường đã bắt đầu thoát ly chiến trường chính nơi này đánh không lại nghiện không bằng đi không gian loạn lưu bên trong phân cao thấp a đường phi nói h ừ đi thì đi ai sợ ai xích minh ma tôn nghe vậy cậy mạnh nói hai người lách mình vào nhập không gian loạn lưu còn lại những ma đó tôn cùng tiền tôn môn thấy thế cũng đi theo tiến nhập không gian loạn lưu đây cũng là đường phi trong kế hoạch một vòng ma tôn tự bạo h uy lực cực lớn mà phong hổ lại kế hoạch để cho rất nhiều cái phân thân đồng thời tự bạo h uy lực này sợ là đủ để dung chuyển tiên ma l ư ợ n g giới bản nguyên tiên ma l ư ợ n g giới vốn liền chỉ là m ả n h vỡ nếu là lại đến như vậy một lần sợ là sẽ phải làm bị thương căn cơ mà không gian loạn lưu bên trong sẽ không sợ nơi này tự bạo uy lực lại lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiên ma lượng giới h ừ tiến vào nơi này ngươi cũng tương tự không phải bản tôn đối thủ xích minh ma tôn c ư ờ i gằn trước mặt hiện ra một đầu đen như mực hắt long hướng thẳng đến đường phi gào thét đi ha ha ma tôn ngươi không cảm thấy ngươi cao hứng quá s â m sao đường phi vừa nói một cái lắc mình ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn quay trở về lẫn nhau khu vực m à c ù n g lúc đó nguyên một đám tiên tôn môn gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa tại chung quanh bọn họ gần như đồng thời xuất hiện mấy ngàn giống nhau như lúc người không tốt đi mau dự cảm được nguy hiểm xích minh ma tôn biến sắc mới vừa muốn rời khỏi không gian loạn lưu nhưng mà ầm ầm ầm ầm cơ hồ lập tức mấy ngàn phong hổ phân thân đồng thời tự bạo khổng lồ năng lượng lưu trực tiếp đem mười đại ma tôn hoàn toàn bao phủ uy lực như thế thực lực khá thấp mấy cái k i a ma tôn cơ hồ lập tức liền đã hôi phi yên diệt mà thực lực cường đại ma tôn cũng bất quá là nhiều chống đỡ như vậy một hồi mà thôi phong hổ bản thể xuất hiện ở đường phi bên người cảm thụ được không gian loạn lưu bên trong động tĩnh không khỏi thở dài nói đáng tiếc những ma đó tôn những ma đó tôn trên người đều có cực mạnh pháp tắc ký ức nếu là hắn có thể có được những người này linh hồn tự nhiên có thể bóc ra bọn họ phát tắc chỉ tiếc hiện tại tại không gian loạn lưu tình huống ngay cả chính hắn cũng không dám tiến vào về p h â n xích minh ma tôn giết chết xích minh ma tôn cái kêu ma giới không gian bản nguyên đến cùng có thể xuất hiện hay không phong hổ cũng không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi bên trong phong bạo lắng lại sau đó mới vào đi tìm một chút nhìn nếu là tìm được tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là tìm không thấy đó cũng là mệnh vậy cứ dựa theo số hai kế hoạch làm cho cái gọi là số hai kế hoạch tự nhiên là thống trị ma giới lấy chúng sinh chi lực đem không gian bản nguyên c h i tâm cưỡng ép ngưng tụ đương nhiên cứ như vậy hoa tốn thời gian sẽ phải nhiều hơn có thể muốn vài chục vạn và năm thậm chí mấy trăm vạn năm chương 874, chuẩn bị độ kiếp lại là nửa năm thời gian trôi qua thân ở ma rơi t r u n g gió hổ tâm linh phúc trí tại cái gì đột ngột ngừng kết ra một khoả to lớn đại viên cầu một khoả so bóng rổ còn lớn hơn gấp đội không gian bản nguyên tri tâm rốt cục xuất hiện nhìn trước mắt không gian bản nguyên tri tâm phong hổ thập phần hưng phấn trăm vạn năm cố gắng rốt cục nhìn thấy kết quả theo tay khẽ vẫy cái này không gian bản nguyên chi tâm lập tức rơi xuống phong hồ trong tay cũng không lâu lắm đường phi cùng phương tuấn hai người đồng thời đổi tới đi ra đường phi thần sắc khẩn trương nói ân đi ra các n g ư y i đều chuẩn bị xong chưa phong hồ hỏi đương nhiên đều đã chuẩn bị xong phương tuấn gật đầu nói ta cũng chuẩn bị xong ông ngoại cô mô ra ta có một cái ý nghị phong hồ nói ý tưởng gì đường phi hỏi cùng một chỗ độ kiếp như thế nào phong hồ hỏi cái gì cùng một chỗ độ kiếp đường phi nghe vậy lập tức xứng sở đúng cùng một chỗ độ kiếp phong hồ gật đầu nói cùng một chỗ độ kiếp chuyện này kỳ thật ta cũng nghĩ qua thần giới là cái dặn gì người ta đều không rõ ràng vạn nhất là ngẫu nhiên phi thăng tới một nơi nào đó thần giới cường giả khẳng định rất nhiều có lẽ còn không chờ chúng ta đại c h i ế n thân thủ liền chết cùng một chỗ độ kiếp mà nói ba người chúng ta cùng một chỗ phi thăng liền sẽ có cực đại khả năng xuất hiện ở cùng một nơi nếu là như vậy mà nói ba người chúng ta cùng một chỗ ở tại thần giới sinh tồn được cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút nhưng vấn đề là thần kiếp làm sao bây giờ phương tuấn cao mày nói thần kiếp cũng không phải đơn giản như vậy được ra căn cứ ta tại hạ giới kiểm tra thí nghiệm đến xem nếu như nói một người độ kiếp uy lực thì một lời như vậy hai người chính là m ư ờ i ba người chính là một trăm nói cách khác ba người chúng ta người cùng một chỗ độ kiếp mà nói uy lực có thể là bình thường gấp trăm lần thần kiếp không giống trò đùa bản nguyên tiên tôn cường đại như thế đều vẫn lạc tại thần kiếp phía dưới chúng ta cũng không thể phớt lờ đường phi nói ta minh bạch bất quá ta cảm giác ta có năm c h ắ c phong hồ nói người thực có năm chắc đường phi nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi nói cùng một chỗ độ kiếp chỗ tốt có thể là rất nhiều có một ít ta tại trong thế giới châu lại có phát hiện mới phong hồ nói phát hiện mới cái gì phương tuấn hỏi thế giới châu này nên cùng thực lực của ta có quan hệ thực lực của ta càng mạnh có thể mở ra địa phương thì càng nhiều trước kia chỉ có thể đơn giản mở ra một bộ phận địa phương lấy được mấy món thần khí thực lực bây giờ mạnh hơn lại từ đó lấy được một chút tư liệu trong đó có liên quan tới thần kiếp uy lực miêu tả ta cảm thấy cho dù là gấp trăm lần thần kiếp hẳn là cũng có thể gánh vác được đừng quên ta vạn ảnh phân thân đã tu luyện đến đại thành có thể tiến hành vạn đạo hợp nhất phong hổ nói Vạn về vạn vậy và với vấn đạo ngoại mạnh lại nhất tương đương bản thể tăng lên hơn lần lực lượng, mà thiền kiếp lực lượng bất quá là gấp trăm lần, hắn có lòng tin. Ngươi nếu là thật sự có lòng tin, vậy liền cùng một chỗ kiếp, ta và ngươi ông ngoại thực lực,、so、với lúc trước bản nguyền tiên tôn đều mạnh rất nhiều, lại thêm tiên lượng giới hợp 2 là 1, 3 người chúng ta cộng đồng chia sẻ, kiếp hẳn không phải là vấn đề. Đường、Phi、nói, độ đều độ đề. so hợp thể thật chỗ thực thêm hợp chia phải Phi kiếp gấp kiếp, kiếp bất rất trăm một ta trước ta sau, sự sẻ, ma quá giới lực lực là là lực, lúc là là có có mà thế nhưng là ngươi tiến hành vạn đạo hợp nhất liền muốn đem tất cả lực lượng phân thân thu sạch trở về đến lúc đó vạn nhất chúng ta độ kiếp hoàn tất về sau trực tiếp phi thăng vậy ngươi coi như không cách nào làm bạn các nàng đường phi nói sẽ không độ kiếp qua đi chỉ là không thể lưu lại lâu dài nhưng cũng không phải trực tiếp phi thăng trong thời gian này ta có thể đem bản thân phân thân lại bóc ra mấy cái ra ngoài phong hồ khẳng định nói điểm này tại trong thế giới châu có đề cập tới sẽ không trực tiếp phi thăng đó thật đúng là quá tốt bất quá dạng này ta nguyên bản lo lắng vấn đề cũng liền không có ở đây đường phi thở phào nhẹ nhom nói lo lắng cái gì phương tuấn hỏi nhưng nếu chúng ta phi thăng ai tới che chở địa cầu ai tới che chở địa cầu ai tới che chở người nhà của chúng ta môn đường phi thở dài nói mấy người bọn hắn mặc dù rất lợi hại nhưng là trừ bọn họ bên ngoài liền cũng tìm không được nữa cái gì ra dáng cao thủ thậm chí ngay cả một cái tiên đế cấp cường giả đều không có đến lúc đó vạn nhất có người đánh các nàng chú ý vậy coi như phiền phức lớn rồi nhất là cái kia thiên tuyệt tiên tôn lúc trước bọn họ thế nhưng là đem hắn đắc tội rất thảm ông ngoại không cần phải lo lắng ta đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau phong hổ cười nói ngươi chuẩn bị chuẩn bị ở sau hậu thù gì đường phi hỏi một cái huyết nhục khôi lỗi đến từ thế giới châu cái này huyết nhục khôi lỗi có được hạ phẩm thần nhân thực lực đủ để bảo vệ người nhà của chúng ta hơn nữa cái này không gian bản nguyên tri tâm có lẽ cũng có thể lưu lại như vậy trải qua mà nói cầm có không gian bản nguyên tri tâm liền có thể điều động toàn bộ ma giới phạm vi lực lượng liền xem như tiên tôn cũng ngăn không được phong hổ nói thần nhân cảnh giới huyết nhục khôi lỗi lợi hại như vậy đường phi lập tức mở to hai mắt nhìn đây không phải là tại tiên ma giới vô địch ân đáng tiếc không thể dùng để độ kiếp bằng không thì mà nói vậy liền lợi hại hơn phong hổ cười nói ngươi nói cầm có không gian bản nguyên tri tâm có thể điều động toàn bộ ma giới lực lượng cái kia cố lực lượng này có thể hay không dùng để độ kiếp phương tuấn hỏi cũng có thể ta tại hạ giới thời điểm liền từng dùng qua phong hổ nói mặc dù hắn không có lợi dụng cái này đi vượt qua lôi kiếp nhưng là dùng để độ quá tâm ma kiếp tâm ma kiếp cũng là thiên kiếp một loại lợi hại ha ha hiện tại ta đã có chút không kịp chờ đợi cảm giác phương tuấn cười to nói ông ngoại cô mô g a các ngươi về trước tiên giới chờ lấy ta trước luyện hóa cái này không gian bản nguyên tri tâm phong hổ nói người an tâm luyện hóa a đường phi cùng phương tuấn hai người nghe vậy gật đầu theo sau đó xoay người trở về t i ê n giới đi bồi bồi người nhà bọn họ thuận tiện làm ra cuối cùng táo biệt bọn họ đều không phải là phong hổ cho dù là phi thăng thượng giới còn có thể lưu lại mấy cái phân thân tại đương nhiên nói là có thể lưu lại đến lúc đó cụ thể có thể hay không lưu lại cũng phải nhìn tình huống thực tế hơn nữa phong hổ bản thể phi thăng thần giới cùng tiên giới ngăn cách đến lúc đó bản thể vẫn là không cảm ứng được phân thân tình huống nhưng lại cùng bọn hắn cũng không khác nhau nhiều lắm chính là hạ giới mọi người trong nhà tỷ như vương n g u y ê n long vi vi có thể có phần thân làm bạn cũng coi là tương đối may mắn phong hồ hết sức chăm chú luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm đã có qua hai lần luyện hóa kinh lịch hắn lần này có thể nói là quen việc dễ làm mỗi lần luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể quan sát không gian hình thành quá trình quá trình này đối với chương á n â tâm n cảnh cùng lớn tiến dụng. tác có cực lớn xúc giải, pháp đối đều đ là lý nhiên, luyện hóa xong không gian bản nguyên hóa t â m t á c dụng lớn nhất vẫn là t r ở trở, trở về tiên giới về sau công đức ban thưởng. tiên t về về giới công ban Phong sau đức hổ h ậ m chí không b i ế t lần n à y trở về tiên t về giới, cũng ì mươi đ ợ c c công đức. Cần biết, hắn nhưng biết, l à t ì m về toàn Trường bộ ma giới.、Trưng、875, không khống chế nổi thành công luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm phong hổ trong lòng hơi động đi thẳng tới lẫn nhau khu vực tiến vào tiên giới phạm vi tại phong hổ tiến vào tiên giới phạm vi trong nháy mắt toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu thay đổi bất ngờ đứng lên thấy vậy tình huống từng có hai lần kinh nghiệm phong hổ tự nhiên là một cái lắc mình về tới viêm hoàng đế quốc trong phạm vi sau đó đầy trời đã nổi lên hạt mưa trên bầu trời tràn đầy tiên nhạc giữa không trung một vệ kim quang bắn thẳng đến mà xuống chui vào phong hổ đỉnh đầu kim quang mười điểm thô to so với phong hổ trước đó tại linh giới thời điểm tiếp nhận kim quang còn muốn lớn hơn gấp một vạn lần không ngừng phong hổ đắm chìm trong kim quang bên trong tại kim quang chiếu d ọ i xuống phong hổ lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc chi lực lấy trước đó chưa từng có tốc độ khủng bố tiến bộ nếu là lúc này phong hổ còn có thể hiện ra hệ thống bảng mà nói liền sẽ phát hiện mỗi một giây đồng hồ h á n pháp tắc điểm số đều sẽ nhảy lên bảy tám lần mà mỗi lần nhảy lên tối thiểu nhất là lấy ngàn làm làm đơn vị thật là đồ sộ đường phi mang theo đường như yên vân thường thường t r ị n h nhã đình tam nữ hiện, hiện ở giữa không trung đi theo phía sau đường n g u y ệ t nhi Phong chiến, đường tình nhi đường đ á mà người. Đồng dạng, một bên khác, Phương Tuấn cũng mang theo đường tiếu tiếu đám người xuất hiện phong bên、khác. Không bao lâu công phu, thiên tuyệt tiên tôn, tiêu giao tiên tôn, sanh nguyên tiên tôn đã, tiên giới những cao thủ, đều cảm nhận n giao giới được tiếu tiếu tiêu đám đã, đều một một cảm theo xuất tuyệt trở bao khác, khác. hổ phu, thủ, cao cỗ lâu ở y chạy động đến. tĩnh, nhau nhau chạy đến. Mà liền tại phong hổ tiếp nhận kim quang thời điểm toàn bộ tiên giới cũng là ẩm ẩm một mảnh giữa không trung không gian liệt p h ù n g trực tiếp xuất hiện không ngừng có vùng đất mới vực quỷ dị xuất hiện nếu như dùng đồ hình để hình dung mà nói tiên giới phảng phất như là một khối to lớn nam châm không ngừng hấp thụ chung quanh tất cả năm đó đại chiến bị đánh nát tiểu không gian không ngừng bị hấp thụ tới mà to lớn nhất đương nhiên còn muốn số ma giới tiên ma lưỡng giới lẫn nhau khu vực đột ngột không ngừng biến lớn toàn bộ tiên giới giống như là một cái không ngừng bành trướng bóng ra một dạng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn thẳng đến lưỡng giới hoàn toàn dung hợp chung quanh chỗ có không gian t o a i phiến nhận cái này to lớn nam châm ảnh hưởng cũng bắt đầu không ngừng bị hấp thụ cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh tầng ba hình vẽ hình học kết cấu tầng dưới chót nhất l i ề n là vượt qua một thứ cùng loại địa cầu một dạng đáy tầng không gian có lớn có nhỏ lấy một cái hoàn mỹ đồ hình tiến hành sắp xếp mà tầng thứ hai thì là có được một vạn lẻ tám mươi một cái cùng loại linh giới một dạng không gian tạo thành phía trên nhất thì là tiên ma giới ở toàn bộ không gian hoàn toàn hòa làm một thể về sau bất kể là tiên giới vẫn là ma giới thiên tiên trở lên cao thủ đều cảm giác được bản thân lực lượng tựa hồ tăng lên không ít mà cảnh giới càng cao người cảm xúc lại càng lớn t ỷ như cái kia tầng cao nhất mấy cái tiên tôn môn nguyên một đám cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên ta cảm giác hiện tại tại chính mình thực lực tối thiểu tăng lên gấp ba có thừa thiên tuyệt tiên tôn tự lẩm bẩm thiên tuyệt đạo hữu ta cũng cảm giác mình thực lực tăng lên ta nhận được mấy người đệ tử truyền đến tin tức nói là ma giới cùng tiên giới hẳn là triệt để hòa làm một thể lẫn nhau khu vực không thấy nhưng là xuất hiện bom tấn lạ lẫm khu vực trong đó có một bộ phận có thể xác nhận vì ma giới tiêu giao tiên tôn nói ân hẳn là ta cũng đã nhận được tin tức cái này cũng đều là phong hổ kia tiên tôn làm thành đi thực sự là lợi hại trăm vạn năm trước một mình hắn liền diệt ma giới mười đại ma tôn hiện tại lại làm thành chuyện này tiên ma kiếp tôn thứ nhất người tên tuổi sợ là chạy không thoát thiên t u y ệ t tiên tôn cảm khái nói ha ha thiên tuyệt đạo hữu chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bản thân tiên giới thứ nhất tiên tôn tên i tuổi nói thật trăm vạn năm trước sau trận chiến ấy ta và mấy cái khác đạo hữu liền thảo luận qua về sau tiên ma kiếp nhất định là đường phi phong hổ phương tuấn ba người bọn họ thiên hạ mà chúng ta đã sớm không ý tưởng kia tiêu giao tiên tôn cười nói ân tiêu giao đạo hữu cái này tranh quyền đoạt lợi sự t ì n h đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu giá trị hiện tại ta ngược lại đang nghĩ tất nhiên tiên ma kiếp hợp hai là một như vậy chúng ta về sau có phải hay không cũng có cơ hội đi độ thần kiếp phi thăng thành thần thiên tuyệt tiên tôn nói thành thần thiên tuyệt tiên tôn bọn họ dù sao cũng là tiên giới uy tín lâu năm tiên tôn trưởng khống giả rất nhiều bí mật bọn họ cũng biết tiên ma lưỡng giới hợp hai là một chỗ tốt chỉ lúc trước làm không được thôi muốn để cho tiên ma lưỡng giới hợp hai là một bất kể là phương nào thống trị đều nhất định muốn thanh lý mất những cái kia tối cao tầng thứ nhân vật mới có thể thu được dân tâm ngưng tụ không gian bản nguyền tri tâm ai nguyện ý đại công vô tư đến vì để cho tiên ma l ư ợ n g giới hợp hai là một đi chết xích minh ma tôn bọn họ không nguyện ý thiên tuyệt tiên tôn bọn họ cũng không nguyện ý vậy cũng chỉ có thể đánh hẳn là có cơ hội chúng ta tạm không nói đến mặc dù thực lực bởi vì tiên ma l ư ợ n g giới hợp hai là một thực lực gia tăng không ít nhưng là muốn đến độ thần kiếp cấp độ còn kém xa bất quá đường phi phong hổ phương tuấn ba người bọn họ có lẽ không sai biệt lắm tiêu giao tiên tôn nói ngay tại tiên ma l ư ợ n g giới triệt để dung hợp về sau công đức kim quang cũng dần dần biến mất giữa không trung phong hổ phía sau xuất hiện một cái kim quang lóng lánh vòng tròn công đức kim quang vòng đây là trong truyền thuyết kim quang hộ thể ta thiên đâu lợi hại liền vật này đều lấy ra nhiều công đức như vậy vô địch trong lúc nhất thời rất nhiều người nhìn thấy phong hổ sau lưng công đức hình thành kim quang vòng không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này cũng không phải cái gì pháp lực lấy ra giả vờ giả vị đồ vật mà là công đức đạt tới mức nhất định về sau tự nhiên hình thành đồ vật đương nhiên thứ này cũng có thể thu hồi đi trong truyền thuyết có được vật này người vạn pháp bất chiêm phòng ngự vô địch hơn nữa vận khí người tiên có quan hệ với công đức kim quang vòng nghe đồn có rất nhiều mặc dù không biết là không phải thật sự nhưng cái đồ chơi này tuyệt đối rất lưu bức tại công đức kim quang tiếp nhận hoàn tất về sau phong hổ hướng về phía người t r u n g quanh chắp tay nói các vị đạo hữu hôm nay có chút tâm đắc ngày khác lại tiếp theo nói xong cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hắn đi bế quan không thể không nói tiếp nhận công đức quá trình bên trong hắn chiếm được chỗ tốt to lớn pháp tác chi lực tăng lên rất nhiều bản thân thực lực tối thiểu để cao hơn hai lần nhất là phía sau cái kia công đức kim q u a n vòng phong hổ cảm giác cái đồ chơi này có lẽ thực cùng trong truyền thuyết một dạng có thể làm được vạn pháp bất chiếm thân làm phong hổ từ trong động phủ bế quan đi ra thời điểm lại là hơn một năm thời gian trôi qua đường phi phương tuấn phong hổ cùng chúng nhân thế tử hai nữ t ề tụ một đường xin lỗi thường thường như yên nhã đình lần này thực phải đi ta sắp không áp chế được đường phi cười khổ nói từ khi tiên ma lưỡng giới hợp hai làm một về sau hắn và phương tuấn thực lực tối thiểu tăng vọt gấp năm lần có thửa đã đạt đến giới hạn giá trị không đ è ép được thần kiếp lúc nào cũng có thể giáng lông chương tám trăm bảy mươi sáu độ kiếp vẫn là phát tải không quan hệ chúng ta cùng một chỗ sinh sống hơn một trăm vạn năm đây là ta lúc đầu gặp được ngươi thời điểm tuyệt đối nghĩ không ra ta mãi mãi cũng nhớ kỹ n ă m đó cái kia không biết lượng sức g i a hỏa nhất định phải đi anh hùng cứu mỹ nhân kết quả bị đánh thành cầu hùng vân thường thường trong ánh mắt mê luyến nước mắt đường phi ta sẽ đi tìm ngươi ân nhất định sẽ đường như yên không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm đường phi đường phi đi cùng với ngươi thời gian rất đặc sắc ta trịnh nhã đình đời này không hối hận chính nhã đình thản nhiên nói sau đó đường phi kích động đem ba người ôm vào trong ngực đường thiên nhi đường nguyễn nhi đường tinh nhi v â n v â n ở một bên liền nhìn như vậy không nói gì nhưng là vô hình bầu không khí đã ảnh hưởng các nàng d ừ n g d ừ n g muốn khóc một bên khác phương tuấn cơ hồ cũng giống như vậy đường tiêu tiếu ngộng thanh ảnh lâm đại nhi tạ ơn tiểu d u n g tiểu ngư chớ đã cơ hồ cũng là trên mặt nước mắt nhưng lại phong hồ bên kia mặc dù vương huyên long vi vi tiểu tiểu tiểu linh nhi từ nữ đều có chút không nỡ nhưng là các nàng cũng không có như cùng đường phi cùng phương tuấn nữ nhân một dạng tốt thít tối thiểu nhất các nàng biết rõ phong hổ cũng không biết triệt để rời đi các nàng bởi vì so với đường phi cùng phương tuấn đến phong hổ có một cái bọn họ không có ưu thế cái kia chính là phân thân cho dù là phi thăng cũng có thể có phần thân lưu lại xem như làm bạn đường phi phương tuấn phong hổ cùng chúng nữ cáo biệt cùng long lão cố trường phong vương quân đám người cáo biệt đi qua thời gian nhiều năm như vậy hạ giới các lão bằng hữu đã sớm bị phong hổ phân thân từng cái đưa đến tiên l i n h giới ông ngoại cô mô ra bắt đầu đi phong hổ n g n g đầu nhìn về phía hai người nói ân bắt đầu đi hai người nghe vậy gật đầu không lại mạnh mẽ k h ô n g chế bản thân khí tức một cô gió cuốn từ bên cạnh hai người chậm rãi nổi lên sau đó hai người tựa như không bị khống chế một dạng bay đến giữa không trung các ngươi đều khoảng cách xa một chút lần này thần kiếp uy lực sẽ phi thường lớn phong hổ vừa nói đồng dạng thả ra bản thân khí thế phi thăng tới trên không cùng hai người sóng vai hình thành tam tài trận thế ẩm ẩm nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết đột nhiên trở nên một mảnh đèn kịt vô số màu lam hồ quang điện bắt đầu tụ tập cuối cùng cũng bắt đầu đường phi hít sâu một hơi nói đúng vậy a chờ trăm vạn năm thời gian cuối cùng cũng bắt đầu phương tuấn gật đầu nói cảm nhận được thiên kiếp huy áp tất cả mọi người là vừa lui lại lui thiên kiếp bắt đầu tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng lấy ba người làm trung tâm hướng về chung quanh quyết tán đem không liên hệ người trực tiếp đẩy ra đến lôi k i ế p ảnh hưởng phạm vi bên ngoài một cô thực cốt màu đen gió nhẹ chậm rãi thổi tới gió nhẹ nhìn như uy lực không lớn nhưng kỳ thực biến thái c h i cực chỗ đến liền với núi phong đều sẽ hóa thành hư vô thực cốt mất phong thần kiếp bắt đầu rồi đây là vòng thứ nhất phong kiếp phong hổ nói thần kiếp cũng không phải là đơn giản đơn thuần lôi kiếp mà là đủ loại kiếp nạn lăn lộn hợp thể cái này thực cốt mất phong chính là một cái trong số đó từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra cái này thực cốt mẫn phong uy lực có thể ăn mòn xương cốt mẫn diện tất cả nhưng mà trước mắt điểm ấy gió nhẹ đối với ba người mà nói tự nhiên là không tính là gì tiện tay bố trí một nguồn năng lượng che đậy liền có thể hoàn toàn n g ă n trở bất quá lúc này chỉ là gió nhẹ thực cốt mẫn phong uy lực tại tiếp xuống thời gian sẽ từ từ lớn lên hiện tại chỉ là trò trẻ con làm phong kiếp sau khi bắt đầu giữa không trung đột ngột đánh xuống một đạo kim sắc lôi điện dựa theo kế hoạch đã định chia ba cỗ dùng để luyện thể phong hổ vừa nói hướng về phía trên ném ra một cái hạt châu thần kiếp trực tiếp bủ vào hạt châu phía trên sau đó xuyên t h ấ u qua hạt châu dọc theo ba cỗ tương đối mảnh lôi điện sau đó trực tiếp bủ vào ba người trên người hạt châu kia không phải là cái gì cường lực phòng ngự phát bảo ngăn không được lôi kiếp nhưng là nó có một cái đặc thù công năng chính là đem tương đối cường đại công kích phân giải thành mấy đạo tương đối nhỏ công kích Cái này cũng cộng này bọn là họ vì đương ồ n chuẩn n g g độ đặc đạo kiếp biệt cụ. bị Ba mà ờ người i sinh ra lôi kiếp, một người đi chia nói, rồi. cùng chỗ lực đón, lớn, nếu là chia ba phần một một mà nói, đã tốt lắm tốt ra ba là ư đã đ uy quá nhiên cái này lôi kiếp là bình thường thiên kiếp gấp trăm lần uy lực cho dù là chia ba phần cũng biểu thị mỗi người đều phải thừa nhận ba mươi ba lần phổ thông lôi kiếp uy lực bất quá ba người nguyên một đám cũng là thực lực phi phạm đã sớm vượt qua bản nguyên tiên tôn rất nhiều lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp cho dù là tăng lên gấp mấy chục lần uy lực đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì vừa vặn dùng để rèn luyện thân thể làm đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi một cô vô hình chi hỏa đột nhiên tại ba người trên người bốc cháy lên nghiệp hỏa chỉ tiếc cái đồ chơi này sợ nhất chính là công đức lực lượng đối với chúng ta mà nói cũng là vô dụng nhất một cái đường phi cười nói d i ệ t sát mười đại ma tôn mặc dù phong hổ xuất lực nhiều nhất nhưng là hắn hắn tiên tôn môn cũng đều có công lao đăng nhập hơn nữa đường phi cùng phương tuấn hai người đã từng mấy lần đại chiến ma tôn cũng tích toàn không ít công đức lực lượng cái này nghiệp hỏa đối với bọn họ mà nói xác thực không dùng nghiệp hỏa qua đi chính là đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống cái này đạo thứ hai lôi kiếp phong hổ đồng dạng là dùng trước phương pháp làm đem một đường lôi kiếp tiếp dẫn thành ba đạo sau đó dùng đến t ố i thế đạo thứ hai lôi kiếp qua đi tại ba bên người thân xuất hiện không ít giọt nước nhất nguyên trọng thủy mỗi một viên trọng thủy đều có hơn vạn cân trọng lượng thứ này thế nhưng là luyện chế tiên khí tuyệt hảo vật liệu bình thường muốn tìm cũng khó khăn phương tuấn cười vung tay lên t r u n g quanh không ít giọt nước trực tiếp bị thu t ậ p sau đó tiện tay hướng về ngoại phong ném đi khoảng t r ừ n g hơn vạn viên nhất nguyên trọng thủy trực tiếp rơi vào long lao trước mặt bọn hắn phong hổ cùng đường phi hai người cũng là đồng dạng động tác cơ hồ đem tất cả xuất hiện ở bên người nhất nguyên trọng thủy toàn bộ thu t ậ p so với thực cốt mất phong nghiệp hòa đến cái này nhất nguyên trọng thủy chẳng khác nào là đưa tài đồng tử đạo thứ ba lôi kiếp xuất hiện phong hổ hướng về giữa không trung ném một kiện cực phẩm phòng ngự tiên khí cái kia tiên khí gặp được lôi kiếp trực tiếp bạo tạc bất quá nhưng lại thấp xuống không ít uy lực sau đó lôi kiếp lần nữa thông qua viên kia trâu phân chia thành ba phần dùng để thối thế hăng hái phong hổ chỉ là cái này mấy đạo lôi kiếp ta nhục thân tối thiểu so trước kia mạnh gấp đôi bất quá tựa hồ cũng m o n muốn đạt đến cực hạn đường phi nói ân ta cũng không xê xích gì nhiều tiếp đó không thể tại thối thế nếu không tiên thể khả năng không chịu nổi phương tuấn cũng nói theo Tốt. phong h ổ nghe vậy gật đầu hắn nhưng lại còn chưa tới cực h ạ n cũng không phải nói hắn n ụ c thể so với hai người mạnh bao nhiêu mà là bởi vì hắn có phân thân thể nội có được hơn vạn đạo phân thân tại thối thế thời điểm có thể rút cùng một chỗ chia sẻ áp lực mặc dù cái này hơn vạn phân thân thực lực còn kém rất rất xa bản tôn nhưng là chung vào một chỗ lực lượng nhưng là muốn vượt xa khỏi bản tôn đạo thứ ba lôi k i ế p sau khi biến mất ngay sau đó giữa không trung đột ngột nổi lên rất nhiều m ộ t súng hướng thẳng đến ba người đâm vào ất m ộ c tinh hoa lại là đồ tốt đường phi cười nói ân không thể bỏ qua phương tuấn cũng là gật đầu nói sau đó ba người lại bắt đầu siêu tập trung quanh những cái kia nhanh chóng bắn mà đến m ộ t súng những cái này m ộ t súng đều là do ất m ộ c tinh hoa tạo thành nếu là ngăn không được nó uy lực tự nhiên là muốn bị tươi sống đâm chết nếu là chống đỡ được vậy liền cùng gặp được nhất nguyên trọng thủy m ở dạng phát tài tiết đ ấ u phong hổ bọn họ độ kiếp ảnh hưởng cực lớn rất nhiều người chạy đến quan sát trong đó liền không ít tiên đế tiên tôn cấp cường giả nhìn thấy ba người độ kiếp trong lòng không khỏi nói thầm ba tên i này rốt cuộc là đang độ kiếp hay là tại lấy bảo a nhất nguyên trọng thủy ớ t m ộ t tinh hoa cái này đều là bình thường khó gặp đồ tốt ta ất m ộ t tinh hoa còn dễ nói một hệ người tu hành nếu là có thể được tương đối đỉnh cấp công pháp tu hành có thể thông qua tiên giới những thực vật kia chậm rãi chắt lọc ra một bộ phận đến mặc dù rất chậm nhưng luôn có s i ê u tập địa phương mà nhất nguyên trọng thủy vậy liền thuần túy là thiên sinh đồ vật có thể hay không tìm tới toàn bộ xem vật khí một giọt nhất nguyên trọng thủy giá trị trên trăm tiên tinh mà vừa mới nếu như bọn họ không nhìn lầm mà nói cái kia chung quanh xuất hiện nhất nguyên trọng thủy tối thiểu hàng trăm triệu đây chính là trăm ước tiên tinh trăm ước tiên tinh là cái khái niệm gì chỉ là nhìn cái kia thiên tuyệt tiên tôn bồi thường cho phong hổ hai ước tiên tinh thời điểm thịt đau biểu lộ liền có thể phán đoán một hai đương nhiên như vậy tính toán tương đối phiến diện nhất nguyên trọng thủy sở dĩ quý giá đó là bởi vì quá mức thưa thớt nếu là thật sự có hơn ước tích nhất nguyên trọng thủy xuất hiện ở thị trường sợ là nhất nguyên trọng thủy cũng liền không bán được giá cao như vậy chương tám trăm bảy mươi bảy độ kiếp hai ẩm ẩm đạo thứ tư lôi kiếp hồng nhiên phía dưới lần này đường phi chủ động xuất kích trước mặt một quyển sung dưới trực tiếp đem giữa không trung màu vàng kim lôi điện đánh bay một nửa sau đó cấp tốc rơi xuống vị trí cũ phong hổ kịp thời thao túng viên cầu ngăn trở đạo thứ tư lôi kiếp còn thừa năng lượng năng lượng vẫn như cũ ba phần phân biệt rót vào ba người trên người chỉ bất quá rót vào đường phi cùng phương tuấn thân thể tương đối ít mà hắn tương đối nhiều bởi vì trong ba người hắn tố chất thân thể bởi vì dung hợp hơn vạn phân thân duyên cớ cứ, cường hắn nhất năng lực chịu đựng cũng là mạnh nhất mà phương tuấn cùng đường phi hai người thân thể tựa như có lẽ đã đạt đến cực hạn chịu không được quá nhiều lôi điện chi lực ngay sau đó vô số kiếm nhỏ màu vàng kim trống rông xuất hiện hướng về ba người đầm tới mà phương tuấn như cũ cười to nói thực sự là phát tài canh kim chi tinh cũng xuất hiện đây chính là dùng để rèn đúc tiên kiếm thượng đẳng nhất vật liệu canh kim chi tinh cần từ đại lượng kim loại bên trong mới có thể để luyện ra như vậy một chút xịu đến luyện chế công kích tiên khí thời điểm gia nhập một chút canh kim chi tinh tối thiểu có thể cho tiên khí lăng không gia tăng ba phần sắc bén cung ất một tinh khí một dạng cũng là bảo bối bên trong bảo bối thiên tuyệt tiên tôn thấy vậy tình huống đỏ mắt không thôi thực sự là tốt nhiều bảo bối nhìn hắn đều có chút muốn đi độ kiếp rồi đương nhiên lại nhìn thấy giữa không trung ấp đủ lôi kiếp thiên tuyệt tiên tôn rụt đầu về như thế lôi kiếp đừng nói là phía sau hắn căng hết cỡ cũng liền có thể vượt qua phía trước hai đạo mà thôi đạo thứ ba cũng đã là tình thế chắc chắn phải chết đương nhiên hắn vẫn là tốt số ít mấy cái yếu một ít tiên tôn liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều tồn sức kỳ thật thiên tuyệt tiên tôn thực lực bọn họ tuyệt đối không kém chỉ là phong hổ bọn họ độ thần giới uy lực muốn vượt xa phổ thông thần kiếp thiên tuyệt tiên tôn đều còn chưa đi đến một bước cuối cùng tự nhiên không có khả năng đỡ được quá nhiều thần kiếp canh kim chi tinh xuất hiện về sau ngay sau đó là đại lộ thứ năm lôi kiếp đại lộ thứ năm lôi kiếp xuất hiện về sau lao ra là phương tuấn cơ hồ cùng đường phi đồng dạng động tác trực tiếp một quyền đem lôi k i ế p đánh tan hơn phân nửa còn lại bộ phận dùng để thối thế bất quá lần này thối thế chỉ có phong hổ bản thân mạnh thực sự là quá mạnh thiên tuyệt tiên tôn nhìn xem đường phi cùng phương tuấn biểu hiện trong miệng lẩm bẩm nói đúng vậy à dạng này lôi k i ế p ta tối đa cũng liền có thể tiếp đạo thứ nhất mà thôi đây đã là đại lộ thứ năm lôi k i ế p cái kia phương tuấn lại có thể trực tiếp lăng không đem lôi k i ế p đánh tan thực sự là sâu không lường được thực lực như thế đã vượt xa khỏi chúng ta t i ê u g i a o tiên tôn gật đầu nói đại lộ thứ năm lôi k i ế p qua đi giữa không trung đột nhiên bay ra khỏi một chút sương mù màu đen cái này sương mù màu đen rất có tính ăn mòn có chút cùng loại thực cốt mẫn phong tác dụng bất quá h uy lực so thực cốt mẫn phong mạnh hơn nhiều phong hổ thay thế trực tiếp vung tay lên không gian trực tiếp hướng kết sau đó vô số không gian liệt phùng xuất hiện đem sương mù màu đen trực tiếp thốn p h ệ sau đó không gian bình phục cái kia sương mù màu đen phảng phất từ chưa xuất hiện một dạng thật là tinh diệu không gian năng lực khống chế xanh nguyên tiên tôn tán thắn nói kỳ thật phong hổ chiêu này không phải mình thực lực mà là lợi dụng không gian bản nguyên tri tâm ma giới không gian bản nguyên tri tâm so với tiên giới còn muốn lớn hơn bởi vì tiên giới địa vực không bằng ma giới phong hổ đã k h ô n g chế ma giới không gian bản nguyên tri tâm tại tiên ma lượng giới dung hợp về sau không gian bản nguyên tri tâm cũng có trình độ nhất định giao nhau dung hợp dẫn đến phong hổ cũng có thể có được tiên giới không gian bản nguyên tri tâm bộ phận thao túng quyền hạn thông qua không gian bản nguyên tri tâm mới có thể làm được như thế tinh diệu k h ô n g chế ngay sau đó đạo thứ sáu lôi k i ế p tầm vang xuống đạo này lôi k i ế p xuất hiện về sau đường phi xuất động bất quá lần này hắn không có trực tiếp dùng nằm đấm mà là lợi dụng một cái đen kỵ tâm c h á n nhìn thấy cái này tâm c h á n thiên tuyệt tiên tôn đám người trong lòng bản năng vì sợ mà tâm rung động giật mình thần khí đó là thần khí không biết vì sao những cái kia tiên tôn trong lòng cơ hồ trong nháy mắt đã nhận định đường phi dùng đến là một cái thần khí tâm c h á n có thần khí tắm c h á n cái này đạo thứ sáu lôi kiếp kỳ thật cũng không tính là rất khó vẫn là đánh tan lớn bán lôi kiếp lực lượng còn lại gần một nửa lấy cung cấp ba người luyện thể lôi kiếp qua đi trên bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên vô số tia sáng tập hợp thành quang mâu hướng về ba người trực tiếp đâm tới phong hổ trực tiếp vung tay lên một đường dài lụa màu xuất hiện trực tiếp đem ba người bao vây lại tùy ý bên ngoài quang mâu công kích không bao lâu quang mâu biến mất trên bầu trời dựng dụng ra đạo thứ bảy lôi kiếp đạo thứ bảy lôi kiếp phương tuấn trên đỉnh đồng dạng là lợi dụng thần khí chỉ bất quá hắn thần khí cùng đường phi không giống nhau lắm là một cái vòng tròn lợi dụng vòng tròn tiêu ma đại lượng lôi kiếp lực lượng vẫn như cũ còn thừa một phần nhỏ tiếp dẫn xuống tới rót vào phong hổ thể nội lúc này phong hổ luyện hóa đại lượng thần kiếp lực lượng toàn thân đều đang lóe lên màu vàng kim điện hoa mà lúc này giữa không trung đột nhiên tràn đầy huyết sắc năng lượng phong hổ phương tuấn đường phi ba người một trận tâm thần rung động trong lòng đột nhiên hiện ra vô hạn s á c ý hư phong h ổ thay thế hư lạnh một tiếng phía sau công đức kim quang vòng trực tiếp hiện hiện lập tức cường đại công đức lực lượng trực tiếp đem chung quanh những cái kia huyết sắc năng lượng tách ra mà đạo thứ tám lôi kiếp cũng bắt đầu ấp ủ đạo thứ tám lôi kiếp còn thừa lại cuối cùng hai đạo sợ là không dễ dàng như vậy qua cần biết đạo thứ tám lôi kiếp qua đi chính là tâm ma kiếp có tâm ma kiếp liên lụy muốn thuận lợi vượt qua tia lôi kiếp thứ chín quá khó quá khó tiêu giao tiên tôn nói nghe nói n ă m đó bản nguyên tiên tôn liền là lại tia lôi kiếp thứ chín phía dưới bỏ mình không biết hắn truyền nhân phải chăng có thể đối phó được rất khó mấy cái tiên tôn lẫn nhau truyền âm đạo thứ tám lôi kiếp tầm vang xuống đường phi cùng phương tuấn hai người đồng thời xông tới ẩm ẩm lấy hai người liên thủ lực lượng đối mặt cái này đạo thứ tám lôi kiếp cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp được cuối cùng thổ huyết từ giữa không trung rơi xuống tiếp xuống tâm ma kiếp t i ê u lôi kiếp thứ chín đều đã vô năng bất lực chỉ có thể nhìn phong hổ đường phi phương tuấn tại hai người rơi nháy mắt sau đó đường như yên đường tiêu tiếu mộng thanh ảnh đám nữ nhân muốn x u ố n g tới nhưng lại bất kể như thế nào cũng gây khó dễ thần nhân độ kiếp không phải ai cũng có thể làm nhiễu đúng lúc này ba cái tiểu điểm đen lăng không hiện hiện hiện mà phong hổ khỏe miệng thì là toát ra vẻ mỉm cười thâm ma kiếp sao thực sự là đã lâu không gặp Sẽ ở đó đ cái tiểu i ể một muốn điểm, điểm mất. Mà mà m chui nguyên tiểu sau sống. người thần không gian ngưng đen thanh biến ngay tức cái tức Cách. thời thiêu thứ lôi kiếp vào vô vô trệ, đó, lập ấp ủ tiếng vang thật lớn qua đi trọn vẹn to bằng vại nước mảnh lôi điện trực tiếp bổ về phía phong h ổ mà phong h ổ thì là gầm thét một tiếng trực tiếp ném ra một kiện phòng ngự thần khí cái kia thần khí cơ hồ lập tức đã bị đánh rơi ảm đạm không ánh sáng rơi xuống đất cái kia to bằng vại nước lôi điện chỉ là bị tiêu hao một bộ phận mà thôi sau đó phong hổ bố trí một cái tam sắc lồng phong ngự đây là vạn ảnh thiên kinh bên trên ghi chép một cái thần thông lấy tam sắc pháp tắc chi lực làm cơ sở xây dựng một cái năng lượng lồng phong ngự nhưng mà cái này lồng phong ngự cũng cơ hồ là ứng thanh mà nước chương tám trăm bảy mươi tám vĩnh viễn truyền thuyết đại kết cục ngay sau đó phong hổ lại móc ra năm sáu kiện cực phẩm phòng ngự tiên khí ném đi lên nhưng mà tiên khí tác dụng thực sự là cực kỳ bé nhỏ chỉ có thể tiêu hao hết một chút năng lượng mà thôi sau đó lại là một đạo phòng ngự che đậy xuất hiện đây là hắn lợi dụng bản thân tiên nguyên lực ngưng tụ m à thành cái này một đạo phòng ngự che đậy năng lực phòng ngự rất mạnh cái kia kim sắc lôi điện tại lồng phòng ngự bên trên xì xì xì trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa mới hạ xuống tới phong h ổ thay thế trên mặt đắng chát hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp cái thiên kiếp này uy lực tia lôi kiếp thứ chín quả nhiên là rất cường đại trách không được bản nguyên tiên tôn sẽ vất l ạ mà hắn nên đón tia lôi kiếp thứ chín là bản nguyên tiên tôn nhiều gấp trăm lần mắt thấy còn thừa lại non nửa uy lực lôi kiếp hạ xuống phong hổ thể nội bắt đầu bắn ra nguyên một đám phân thân hướng thẳng đến thiên kiếp n ê n đón tiếp lấy phong hổ phân thân chỉ có thể coi là mới vào tiên tôn cảnh giới mà thôi thậm chí đều không thể so với bên ngoài những cái kia vây xem tiên tôn lợi hại nhưng là thắng ở số lượng nhiều có đủ nhiều có đủ nhiều số lượng cũng đầy đủ tiêu diệt tia lôi kiếp thứ chín năng lượng cứ như vậy từng đạo từng đạo phi thân như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng biến mất ở cái kia lôi k i ế p phía dưới mà phong hổ cũng bắt đầu thổ huyết phân thân cùng bản tôn tương liên nếu là đã chết phân thân ít ngược lại cũng dễ nói nếu là duy nhất một lần đã chết quá nhiều hắn cũng sẽ tâm thần liên lụy phía dưới thụ thương làm phong hổ tiêu hao hết hơn một ngàn phân thân về sau thiên kiếp vi lực rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn phía dưới đường phi cùng phương tuấn hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng thành công mặc dù lôi kiếp so dự tính còn mạnh hơn nhưng tốt ở tại bọn hắn có phong hổ vẫn là chặn lại thần kiếp thành công vượt qua ghi nhớ lấy giữa không trung xuất hiện một vệ thần quang trực tiếp đem ba thân thể người ba o khỏa ba người chậm rãi đắm chìm trong cái này thần quang bên trong thân thể và nguyên thần đều được thần quang cải tạo thành công bọn họ thế mà thành công ha ha phi thăng phi thăng tốt thiên tuyệt tiên tôn dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn thoáng qua đường phi cùng phương tuấn người nhà trăm vạn năm trước nhục ta mối thủ có thể còn chưa báo đâu không lâu sau đó phong hổ bọn họ từ thần quang bên trong tỉnh lại thương thế trên người đã sớm hoàn toàn khép lại thậm chí thân thể cũng phải so trước kia cường đại rồi không chỉ gấp mười lần thân thể tại thần kiếp qua đi sẽ trực tiếp đúc thành thân thể nếu không mà nói lấy bọn họ yếu ớt tiên thể tiến vào thần giới về sau sẽ bị thần linh khí cho trùng bạo sau khi tỉnh lại phong hổ trong lòng hơi động phân ra một đạo phân thân phong hổ không chỉ là bản thể cải tạo thành thân thể ngay cả phân thân cũng giống như vậy chỉ là h ắ n phân thân mặc dù có thể phóng xuất ra nhưng lại đi không ra thần quan g phạm vi bên ngoài hơn nữa phóng xuất ra phân thân cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được thần kiếp đối với mình lực hấp dẫn cái này biểu thị dù là bản thân phóng xuất ra phân thân đến sợ là cũng không thể lưu tại hạ giới cái này khiến phong hổ sắc mặt k ị c biến trong lòng suy đoán cái kia dự cảm không tốt nhất vẫn là tới như yên thường thường nhã đình chúng ta thần giới gặp lại đường phi hướng về phía tam nữ nói mặc dù vượt qua thần kiếp về sau có thể có ngắn ngủi dừng lại nhưng thực rất ngắn tiêu tiếu thanh ảnh đại nhi chúng ta thần kiếp gặp lại phương tuấn c h ọ n vẹn gọi sáu bảy danh tự huyên huyên vi vi tiểu tiểu linh nhi thực sự là xin lỗi cuối cùng ta vẫn không thể lưu lại kém cỏi nhất cái kia suy đoán ứng nghiệm phong hổ cười khổ nói đối với loại tình huống này bọn họ trước đó thì có đoán trước cuối cùng vẫn là tới phân thân cũng không thể rời đi bản thể lưu tại hạ giới nhưng lại phong hổ thân bên trên không gian bản nguyên tri tâm tựa hồ là dự cảm được cái gì tựa như đi thẳng phong hổ thân thể biến mất không còn tầm hơi vô tung phong hổ vương huyên nước mắt lượn quanh nàng vốn cho rằng phong hổ có thể có phần thân lưu lại bồi tiếp nàng phong hổ h ổ tử trong lúc nhất thời đám người đều biết phong hổ ý nghĩa nguyên một đám không khỏi ô yết tốt rồi không có việc gì chúng ta cũng không phải chết rồi chỉ là đi thần giới mà thôi các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện sớm ngày đến thần kiếp cùng chúng ta tụ hợp đường phi nói là chúng ta nhất định cố gắng tu luyện đám người nghe vậy đồng thời nói đương nhiên các nàng cũng đều biết nghĩ muốn phi thăng thần giới thực rất khó cho dù bọn họ trước khi đi lưu lại không ít đối với các nàng tu luyện có trợ giúp đồ vật ý thì hải nguyên rất khó rất khó chư vị thần giới gặp lại phong hổ đường phi phương tuấn ba người đều cảm nhận được đến từ thần giới hấp lực biết rõ bọn ba biến lại lại đi khi nói người tiếp tại tiếp dưới, thể trực rõ ra họ cũng không dừng xuống. xong, dẫn phía Sau vẻ mấy t t không h ấ gì giới thì nữa. Mà ở tại bọn hắn Mà mấy là ở tại tại chốt lại cái chữ vật giới chỉ, lưu vật đại ó là lưu cho chúng nữ đồ đ vật. Mấy đại tiên tôn dục dịch hữu tâm cướp đoạt nhưng là phong hổ bọn họ để cho tiên ma lượng giới dung hợp công lao quá lớn bọn họ cũng sợ hủy bản thân thanh danh lo lắng hơn tam đại tiên tôn cứ như vậy phi thăng tiên l ê n giới có phải hay không lưu lại hậu thủ gì Đám động. đại đều động, động, đến khác dám cái cái mình Mấy mấy người trong lòng riêng phần mình có chút ý nghĩ, nhưng cũng không có trả với hành động. Mấy đại tiên tôn đều bất động, những người khác tự nhiên cũng không này nhẫn, nhiên thuận chúng nữ trong với ai lợi chút trả bất tự tự tay. là có có ý phi thăng phi thăng thần giới tam đại tiên tôn cộng đồng độ kiếp cùng một chỗ phi thăng thần giới tin tức trực tiếp tại tiên ma lượng giới lan truyền ra rất nhiều tiên nhân thế mới biết nguyên lai tại tiên giới phía trên còn có thần giới tam đại tiên tôn sau khi phi thăng Phong hổ một tay sáng tạo viêm hoàng đế quốc trực tiếp b ă n g diệt không có cách nào không b ă n g diệt cũng không được nguyên nhân quá đơn giản viêm hoàng đế quốc bên trong trừ bỏ tam đại tiên tôn chi bên ngoài liền không có một cái nào có thể chấn được nhà máy cao thủ mà long vi vi bọn họ nhưng lại cũng không để ý viêm hoàng đế quốc sụp đổ sụp đổ liền sụp đổ đi dù sao các nàng đối với quyền lực cũng không phải nóng lòng như vậy hiện tại bay ở trước mặt mọi người vấn đề chính là tu luyện phong hổ trước khi đi cho các nàng cho phép nhiều đồ tốt so như huyết nục khôi lỗi tỉ như một chút công pháp tu hành phụ trợ thiên tài tu luyện địa bảo thần giới bí kỹ thần khí đại lượng đan dược v v nhưng phàm là có thể gia tăng thực lực cùng tu vi có quan hệ đồ vật có thể lưu lại ba người bọn họ gần như giống nhau đều không mang đi nhưng mà không biết từ lúc nào lên một cô tà phong bắt đầu ở tiên ma l ư ợ n g giới phá đứng lên có quan hệ với phong hổ đường phi phương tuấn ba người còn sót lại bảo tàng sự tình tại tiên ma lượng giới truyền lại x ô i sùng s ụ rốt cục có cao thủ nhịn không được muốn đi trộm chúng nữ cũng biết mình tình huống trực tiếp phong bế viêm hoàng thành phàm là len len tiến vào viêm hoàng thành người không có một cái nào có thể đi ra không chiếm được tình huống bên trong bên ngoài người cùng đốt m è o cào tâm một dạng càng diễn ra càng mãng liệt rốt cục tại thiên tuyệt tiên tôn dẫn đầu phía dưới đến hàng vạn mà tính cường giả d á n g lâm viêm hoàng thành nghị muốn ép viêm hoàng thành giao ra tam đại tiên tôn lưu lại thần khí nhưng mà chính vào hôm ấy một tên nam tử trực tiếp xuất hiện tại viêm hoàng trên thành k h ô n g chỉ dùng trực tiếp đem cái kia thiên tuyệt tiên tôn giết chết tại chỗ sau đó một đạo pháp thuật xuống dưới chết rồi hơn vạn kim tiên trở lên c ứ n g giả đây là phong hổ tiên tôn thiên tôn không có phi thăng thiên tôn lại từ thần giới xuống nam tử kia không có giết chết tất cả mọi người chỉ giết một nửa còn lại một nửa đem bọn hắn thấy cái gọi là lấy tốc độ nhanh nhất chuyển phát ra ngoài thế là từ nay về sau không kính không đánh viêm hoàng thành chú hoàng thành cho thôi, chưa còn người trong ngoại người, càng tiên lượng giới giờ có đắc viêm viêm tội. dám dám Mà làm ma bao từ ý. ra sợ xa xôi tương lai viêm hoàng thành đột nhiên từ tiên ma lượng giới trực tiếp biến mất từ đó viêm hoàng đế quốc thành tiên ma giới vĩnh viễn truyền thuyết